Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 211, Trầm Ngọc Thiên Phú Kinh Người Lâm Phỉ Vân trông thấy sắc mặt có chút hồng thuận của Trầm Ngọc Nói rằng, sư huynh bất công Một hồi đến liền thân mật với Ngọc tỷ tỷ Tiểu Vân Nhi cũng muốn, khái khai Nghe thấy Lâm Phỉ Vân nói vậy Hàng phong nhất thời đổ mồ hôi hột Vội vàng nói rằng, tiểu nha đầu Không cho phép nói bậy Vừa rồi Ngọc Nhi bất quá là ngã sấp xuống ta mới phụ nàng đứng dậy mà thôi, hừ. Sư huynh bất công, ta đây liền đi nói cho Linh Tỷ Tỷ biết, Lâm Vĩ Vân hiển nhiên đối với câu trả lời của Hàng Phong vô cùng bất mãn, không khỏi uy hiếp nói, nhưng thật ra Trần Ngọc đứng một bên không nhịn được để mặt cho tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng bịt miệng nàng lại không cho nàng nói lung tung, vì tránh cho tình trạng xấu hổ này tiếp tục tiếp diễn, Hàng Phong vội vàng chuyển sang đề tài khác, được rồi, vừa rồi ta nghe thấy hình như các ngươi muốn tìm tiểu bạch, Nó lại làm gì khiến các ngươi tức giận sao? Vừa nghe tới Hàng Phong nhắc tới Tiểu Bạch, Trầm Ngọc nhất thời có chút tức giận nói, Tiểu Bạch quá tham ăn mà. Hai tháng trước ăn của ta ngũ phẩm đang dược, vừa rồi dĩ nhiên lại thừa dịp ta không để ý liền đem đống thất phẩm đang dược mà ta mới luyện chế xong ăn hết, thất phẩm đang dược. Đẳng cấp luyện dược sư của ngươi lại tăng, Hàng Phong có chút kinh ngạc nói, tự hồ còn đang bối rối xấu hổ vì tình huống vừa rồi, Trầm Ngọc có chút nhăn nhó nói rằng, ta... Ta ở trong thời gian ngươi đi tham gia thiên thánh đại hội cũng đã thăng cấp lên trung phẩm luyện dược sư. Dược sư si tiền bối nói chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa là ta có thể thăng cấp trở thành thượng phẩm luyện dược sư. Hàng Phong nghe được Trầm Ngọc nói như thế, trong lòng đầu tiên là mừng rỡ, sau đó cũng không khỏi cảm khái. Quả thật thiên phú của Trầm Ngọc thật là kinh người. Trải qua sự truyền thụ của dược sư si thì tiến độ luyện dược của nàng khiến cho nhiều người phải kinh sợ. Phỏng chừng tiến độ còn nhanh hơn cả Hàng Phong lúc trước. Theo như dự đoán của hắn thì Trầm Ngọc muốn đạt được trung phẩm luyện dược sư thì cần phải mất một năm nữa, còn thượng phẩm luyện dược sư thì cũng phải hai năm nữa. Chính là hắn cũng không có nghĩ tới, từ bốn tháng trước Trầm Ngọc không ngờ đã đạt được trung phẩm luyện dược sư. Thảo nào lúc đó Hàng Phong muốn rủ nàng đi thiên thánh cốc vui chơi thì bị nàng cự tuyệt. Nghĩ lại thì lúc đó Trầm Ngọc chuẩn bị tấn cấp nên không thể nào đi được. Chẳng qua trong lòng hàng phong vẫn còn chút nghi hoặc, lập tức nói, vậy cũng không đúng. Ngươi hiện tại là luyện dược sư trung phẩm thì tại sao lại có thể luyện ra được thất phẩm đan dược? Lần trước ngươi có thể luyện chế được bác phẩm đan dược liên bảo đan nhưng cũng xem như ngươi có được cơ duyên xảo hợp. Thất phẩm đan dược như thế nào lại thành công, kỳ thực mai xích sâm đang là bại phẩm do dược si luyện chế. Ta thấy vậy liền xin hắn để nghiên cứu, sau đó ta không cẩn thận lại luyện chế thành công. Trầm Ngọc giống như là tiểu hài tử phạm sai lầm, cúi đầu xoa xoa góc áo thấp giọng nói, không cẩn thận, Hàng Phong nghe được Trầm Ngọc nói như vậy thiếu chút nữa vì máu lên não mà chết, cái gì gọi là không cẩn thận, Hàng Phong tự nhận bản thân sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng có nghĩ tới có thể đem tài liệu luyện chế thất bại luyện chế lại một lần nữa thì có thể thành công, chiêu thức ấy của Trầm Ngọc quả thực rất là thần kỳ. Ngay cả với kiến thức của Hàng Phong thì trăm ngàn năm qua cũng chẳng bao giờ từng nghe nói qua có một người giống như Trầm Ngọc vậy, không chỉ là Hàng Phong, bố lôi địch đi theo phía sau Hàng Phong còn chưa có ly khai nghe được Trầm Ngọc nói vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc, Trầm Ngọc hắn cũng có chút lý giải. Lúc trước gặp mặt tiểu cô nương này, trong ấn tượng đầu tiên của bố lôi địch chính là sự khả ái của nàng. Hơn nữa hắn nhìn qua tựa hồ nàng chẳng có chỗ nào hơn người. chẳng qua không nghĩ tới chỉ mới vẻn vẹn có hai năm thôi mà một tiểu cô nương bình thường dĩ nhiên lại có thể trưởng thành đến mức này trừ việc trầm ngọc có thể đem tài liệu luyện chế thất bại luyện chế lại thành thất phẩm đang dược ra thì với niên kỷ của nàng mà có thể trở thành trung phẩm luyện dược sư đã xem như là thiên phú thập phần được hơn nữa nàng vừa rồi cũng có nói qua chỉ cần một thời gian nữa thôi là nàng có thể trở thành thượng phẩm luyện dược sư nghĩ vậy bố lôi địch cũng có chút cảm khái từ khi hắn gặp hàng phong đến nay Hắn bao giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được những sự tình khiến hắn phải kinh ngạc không thôi, nguyên bản thân hàng phong đã là một con quái vật thần kỳ rồi, cũng không cần phải nói đến. Lúc trước trên được đi đến băng tuyết cắt, tùy tiện tìm được một tiểu nha đầu ở trên đường, không nghĩ tới khi đến băng tuyết cắt thì một nha đầu phổ thông dĩ nhiên trong mắt các thiên giai cường giả của băng tuyết cắt lại trở thành một kỳ tài tu luyện khó gặp, sau cũng cũng chứng minh được băng tuyết cắt hoàn toàn đúng. Tiểu nha đầu đó chỉ mất có một tháng thôi đã có thể có được thành tựu mà một người bình thường phải mất mấy năm mới đạt được. Tốc độ tu luyện bực này khiến bố lôi địch cũng phải liếu lưỡi không thôi. Ai biết lúc này mới vừa tiêu hóa hoàn toàn tin tức này xong thì đột nhiên một tiểu cô nương có quan hệ với hàng phong chạy tới nói mình là trung phẩm luyện dược sư. Sắp tới sẽ thăng cấp lên thượng phẩm luyện dược sư. Hơn nữa ngày hôm nay còn phát hiện ra nàng còn có thể lợi dụng tài liệu phế vật của người khác luyện chế thất bại để luyện chế thành đan dược, từ đó có thể tiết kiệm được những tài liệu trân quý này. Cái này chính là trêu ngươi mà, chỉ là cái tin tức này đã vô cùng nghiêm trọng khiến đại não của bố lôi địch kích động không thôi, đừng nói là cái khác, nhưng thật ra hàng phong trừ việc thoáng giật mình lúc trước thì ngược lại cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì thiên phú của Trầm Ngọc Hắn cũng nắm rõ. Bằng không lúc trước cũng sẽ không cố ý chạy tới đế đô tương cứu. Kết quả là thiếu chút nữa khiến mình phải bỏ mạng tại u ám xâm lâm. Bây giờ nghĩ lại thấy lúc trước mạo hiểm như vậy thật là đáng giá. Hiện tại Trầm Ngọc bày ra thiên phú kinh người, Hàng Phong cũng không khó tưởng tượng mấy năm tiếp theo. Trầm Ngọc ở tại phương diện luyện dược tất sẽ có thành tựu to lớn. Sự việc này khiến Hàng Phong vô cùng vui vẻ nói rằng, người đó, tiểu nha đầu, Như vậy mà cũng giấu không nói sớm cho ta biết, nhìn thấy dáng dấp vui vẻ của Hàng Phong, trong lòng Trầm Ngọc cũng thập phần vui vẻ. Mạng của nàng được Hàng Phong cứu vớt vô số lần. Dĩ nhiên nàng phải nỗ lực học tập chế thuốc để có thể giúp cho Hàng Phong đỡ bận biểu, vì vậy, chỉ cần Hàng Phong vui vẻ thì trong lòng Trầm Ngọc tự nhiên cũng vui vẻ không thôi. Nàng nói, ta cũng là vừa mới thí nghiệm thành công, còn chưa kịp nói cho người khác biết thì đã bị tiểu bạch xú gia hỏa này cướp đi. Nói đến đây, Trầm Ngọc đột nhiên nhớ tới nàng chính là một được đuổi theo Tiểu Bạch, nhưng vì đụng phải hàng phong nên khiến cho nàng quên mất, rất nhanh phản ứng lại, Trầm Ngọc không khỏi dời ánh mắt về phía vai của hàng phong, Tiểu Bạch đang lười biếng nằm gục trên đó, thần tình vô cùng thích ý tự hồ không có cảm thấy xấu hổ bởi hành động ăn vụng của mình, Trầm Ngọc cái khác có thể mặc kệ nhưng Tiểu Bạch lần này lại ăn vụng sản phẩm thí nghiệm mà nàng vất vả lắm mới có thể thành công. Nói cái gì thì nói không thể cứ như vậy mà buông tha cho nó. Chương 212: Biến hóa của Huyền Thiên Tông. Hạ, về phần tiểu sư mụi Lâm Vĩ Vân của Hàn Phong, thiên phú cũng rất khá, lại được hắn chú trọng chỉ điểm, đấu khí cũng đã thành công tiến nhập nhân giai nhất phẩm. Đây là do tiểu nha đầu này bình thường vẫn còn quá ham chơi, Hàng Phong tin tưởng, chỉ cần nàng chịu chăm chỉ, thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy. Thế nhưng, Hàn Phong cũng không muốn ép buộc nàng, dù sao cả đời này Có hắn tất nhiên sẽ không để ai dễ dàng thương hại tới người bên can mình, do đó cũng không muốn tiểu nha đầu này chịu khổ. Các đệ tử khác tự hồ cũng được các trưởng lão chỉ điểm, nhất là mấy người đoạn nhạc, triệu lâm lâm vô cùng nỗ lực càng được chú trọng bồi dưỡng. Thực lực so với 3 tháng trước cũng tiến bộ rất lớn. Nếu như nói, đấu khí không có gì biến hóa, duy nhất chỉ có mình tiêu linh. Với điều này, Hàng Phong cũng không quá kinh ngạc, dù sao tiêu linh trời sinh không thích tu luyện. Chỉ vì nàng thân là công chúa hoàng thất nên mới phải học, sau đó tới tham gia thiên thánh đại hội, một phần vì huyền thiên tông xác thực tìm không được đệ tử thích hợp dự thi, còn lại là vì nàng hy vọng mình có thể giúp hàng phong một tay. Chỉ là, trong ba ngày này, hàng phong vắt hết ốc, rốt cuộc giúp tiêu linh nghĩ được một hai biện pháp tốt đẹp. Tiêu linh không thích tu luyện, nhưng lại rất chăm chỉ luyện đánh đàn, vì vậy hàng phong tìm trong ký ức của mình, rốt cuộc tìm được một môn tâm pháp có thể lợi dụng tài đánh đàn của nàng. Kỳ thực môn tâm pháp này do một địa giai cao thủ sử dụng, tên là huyển âm thần quyết. Khi Hàn Phong gặp phải tên địa giai cao thủ này, bản thân đã có thực lực địa giai đỉnh phong, do đó sau khi đánh bại đối phương, cũng vô ý tìm được môn huyển âm thần quyết này trên người hắn. Môn tâm pháp này kỳ lạ ở chỗ Hàn Phong chỉ tìm hiểu một thời gian ngắn, đã đại khái nắm rõ ảo diệu bên trong. Nói đơn giản một chút, huyển âm thần quyết chính là một loại tâm pháp quỷ dị. lợi dụng sóng âm trực tiếp xâm nhập não bộ đối phương, trực tiếp đã thương tinh thần. Phải biết rằng, hôm nay đại lục, phương pháp tu luyện đấu khí cơ bản đều dùng tu luyện lực lượng là chính, mà tu luyện tinh thần tựa hồ ít tới thương cảm. Dù sao trên đại lục yêu cầu đối với tinh thần không quá coi trọng, duy nhất cần đến tinh thần lực chính là luyện dược cùng luyện khí. Thế nhưng hai loại chức nghiệp này căn bản không phải công kích, do đó thế nhân đối với phương diện tinh thần tự nhiên kém phòng ngự hơn rất nhiều. Đương nhiên, Điều này cũng không phải là tuyệt đối. Kỳ thực tu vi càng cao, tinh thần lực cũng sẽ đề thăng theo. Nếu như lúc trước hàng phong gặp phải tên địa giai cao thủ sử dụng huyển âm thần quyết, không nhờ thực lực vượt xa đối phương, có lẽ đã phải chịu thua. Do đó, hàng phong đối với môn huyển âm thần quyết này có thể nói là ghi nhớ rất kỹ, chỉ là lúc trước tên địa giai cao thủ kia sử dụng huyển âm thần quyết chủ yếu là dùng âm thanh để dẫn động đấu khí tiến hành công kích tinh thần hải của đối phương. Hiển nhiên như vậy cũng không thích hợp với Tiêu Linh, do đó Hàn Phong lập tức khổ tư suy nghĩ, trải qua ba ngày lúc này mới cải tiến được huyển âm thần quyết. Ngoài phần cốt lõi Hàng Phong tự nhiên là vô pháp cải biến, còn lại hắn chỉ đem môn huyển âm thần quyết này cùng tiếng đàn của Tiêu Linh kết hợp lại, không ngờ hiệu quả so với trước kia thần kỳ hơn nhiều. Do đó sau khi thay đổi, tính công kích của huyển âm thần quyết giảm đi rất nhiều, cơ bản vô pháp trí mạng, thế nhưng bù lại nó cũng giảm bớt cảm giác của địch nhân. đồng thời đối với những kẻ có thực lực thấp hơn còn có thể sản sinh ảo giác quan trọng nhất là chỉ cần đấu khí đủ để chống đỡ lại phối hợp với tiếng đàn của tiêu linh huyễn âm thần quyết hoàn toàn có thể tiến hành công kích trên diện rộng năng lực kinh khủng như thế cũng khiến hàng phong vui mừng quá đổi. hàng phong tin tưởng chỉ tiêu linh có thể nắm giữ môn tâm pháp này tương lai tất sẽ khiến cả đại lục phải khiếp sợ sau khi thử nghiệm sơ bộ thành công hàng phong liền dạy môn huyễn âm thần quyết này cho tiêu linh Ban đầu nàng cũng không quá mức lưu ý, chỉ là sau khi xem thoáng qua, đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, so với kẻ chẳng hiểu gì về âm nhạc như loại này, tiêu linh đối với loại tâm pháp có quan hệ với âm luật này chỉ cần liếc nhìn là đã thông hiểu, chỉ hơi xem qua vài lần, tiêu linh liền phát hiện chỗ ảo diêu của huyện âm thần quyết, chẳng qua, tiêu linh khác với hàng phong, nàng lưu ý hơn cả là nó có thể trợ giúp tài đánh đàn của mình, khi biết được môn tâm pháp này là do hàng phong sáng chế. Tiêu Linh càng thêm sùng bái hắn tới tột đỉnh, khiến Hàng Phong không khỏi có chút chột dạ. Hiển nhiên, Tiêu Linh cũng nhìn ra môn huyễn âm thần quyết này không chỉ có thể làm cho tiếng đàn của nàng, còn giúp đỡ tài đánh đàn của nàng đề thăng. Hàng Phong nhìn thấy nàng chuyên chú si mê như vậy, cũng lắc đầu cười, rồi rời khỏi để không quấy rầy tới nàng. Trong hai tháng ngắn ngủi, Hàng Phong đối với tình hình hiện tại của huyền Thiên Tông cũng hết sức hài lòng, dựa theo trạng thái phát triển này, sau hai năm. chắc hẳn chỉnh thể thực lực có thể tới gần một vài nhất lưu thế lực hơi yếu. Nếu như, hai năm qua, huyền kỳ tử thật sự đột phá thành công thiên giai chi cảnh, đối với huyền thiên tông mà nói không thể nghi ngờ là điều đáng mừng nhất. Về phần bản thân Hàng Phong, hôm nay đấu khí của hắn đã là địa giai cửu phẩm, lấy lý giải của hắn đối với thiên giai chi cảnh, muốn trong hai năm tiến nhập thiên giai cơ bản không có gì khó. Cho tới nay, Hàng Phong có thể không ngừng vượt cấp khiêu chiến, do đó tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân. không chỉ lợi ích từ việc sống lại, cộng thêm tu luyện công pháp nghịch thiên đối với trùng kích phẩm cấp đã quá mức quen thuộc, nhưng Hàng Phong hiểu rõ, nguyên nhân chính là nhờ tiên thiên đấu khí, có tất cả những nhân tố này mới có thể giúp Hàng Phong đạt được thành tựu như hiện tại, một khi hắn tiến nhập thiên giai, như vậy kinh nghiệm kiếp trước đã vô ích, mà tiên thiên đấu khí lại càng không cần vì mỗi thiên giai cường giả đều có, kể từ đó, toàn bộ ưu thế của hắn liền không còn tồn tại nữa. Như vậy về sau? Tuy hắn là một thiên giai cường giả nhưng so với thiên giai cường giả phổ thông có gì khác nhau. Nửa tháng kế tiếp, Hàng Phong không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp tốt. Có lẽ hiện tại nghĩ tới những điều này vẫn còn quá sớm, hoặc giả đến khi trở thành thiên giai lại tiếp tục suy nghĩ cũng không muộn. Hàng Phong lẩm bẩm nói, kỳ thực, dù cho mất đi ưu thế lúc trước, chỉ cần có thể tiến nhập thiên giai chi cảnh, lấy tuổi tác của Hàng Phong cũng đã vượt xa những kẻ khác. làm sao không phải là ưu thế của hắn, húng hồ hắn còn là một luyện dược đại sư, do đó vấn đề mà hắn lo lắng có chút vớ vẩn, hàng phong cũng tự dễu mà cười rộ lên, thầm mắng mình quá mức tham lam, lấy nửa tháng, hàng phong rốt cuộc nghĩ thông chuyện này. Kế tiếp, hắn muốn chuẩn bị để hiện tại mình tiến nhập thiên giai, trong nửa tháng, tuy rằng hắn cơ bản đều suy nghĩ, thế nhưng vẫn không đình chỉ tu luyện đấu khí, hàng phong đã có dự cảm, qua một thời gian nữa. Đấu khí của hắn có thể đạt được địa giai đỉnh phong, chỉ cần đấu khí đạt được địa giai đỉnh phong, hắn chuẩn bị lập tức trùng kích thiên giai chi cảnh, đương nhiên, trước đó, hắn cần vì bản thân luyện chế một viên cửu phẩm đan dược, đây không giống với đoạt thiên đan lúc trước thay huyền kỳ tử luyện chế. Hàng phong đối với người bên cạnh cũng không keo kiệt, tự nhiên đối với bản thân càng không phải nói, chương 213, chuẩn bị trước thiên giai, lần này hắn muốn luyện chế chính là cực phẩm trong cửu phẩm đan dược thánh linh đan. Từ khi ở Thiên Thánh Đại Hội, Hàng Phong sở dĩ không tiếp cùng Tinh Hải cắt kết thành hận thù, cũng muốn thu được Bích Linh Cổ Chi, chính vì nó là thuốc dẫn then chốt để luyện chế Thánh Linh Đan, mà hai vị thuốc dẫn khác, một trong số đó là Thiên Địa Thánh Quả thu được tại Thiên Thánh Đại Hội, cái còn lại là băng ngọc Linh Quả mà hắn phải tới tận băng tuyết cắt xa xôi dùng thất sắc tuyết liên đổi lấy, trừ ba loại thuốc dẫn cực kỳ trân quý này ra, dược liệu phụ trợ còn lại cũng đều là dược liệu quý hiếm, có thể nói. Hàng Phong vì lần này có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai chi cảnh đã bỏ ra đại giới, tuy nhiên tất cả chuyện này tự nhiên đều là đáng giá, kỳ thực. Nếu như có thể, Hàng Phong sớm đã muốn thay huyền kỳ tử luyện chế Thánh Linh Đan, đáng tiếc tài liệu thực sự quá mức khó tìm, nên hắn đành lùi lại một bước, luyện chế đoạt thiên đan. Bất quá, đoạt thiên đan cũng đã là vô cùng trân quý rồi. Sau khi đem toàn bộ tài liệu chuẩn bị đầy đủ, Hàng Phong nói với mọi người một tiếng, sau đó lại nhốt mình trong luyện dược phòng. Trong thấy đống tài liệu cực kỳ trân quý bày trước mặt, Hàng Phong cũng nhịn không được thở dài, nhớ năm đó, hắn cũng là địa giai đỉnh phong, phải mất tròn 30 năm, mới đột phá thiên gia chi cảnh, lấy năng lực của hắn khi ấy căn bản không thể thu thập đủ tài liệu trân quý như thế. Hôm nay có mấy thứ này trợ giúp, hắn đối với thiên gia chi cảnh tự nhiên càng thêm nắm chắc, liên tiếp hai lần luyện chế cửu phẩm đang dược, hôm nay Hàng Phong luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hít một hơi thật sâu. trong luyện dược phòng tràn đầy mùi dược liệu sau khi ngửi mùi vị quen thuộc này hàng phong bắt đầu luyện chế thánh linh đan bàn tay dán trên lô đỉnh hàng phong khống chế đấu khí chậm rãi theo cánh tay truyền vào trong trong tích tắc nguyên bản hỏa diễm trong đỉnh lô ôn hòa nhất thời trở nên có chút mãnh liệt theo hàng phong không ngừng quán đấu khí hỏa diễm từ màu hồng chuyển sang màu lam sau đó thành tím cuối cùng biến thành màu trắng lúc hỏa diễm màu trắng sửa hình thành hàng phong bỏ một tay ra Thuận thế đem tài liệu trên bàn bỏ vào lô đỉnh, hỏa diễm màu trắng sữa nhất thời phát ra âm thanh bùng bùng Công việc chuẩn bị xong, hai mắt hàng phong ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, từ từ xuyên thấu qua hai tay không ngừng quán nhập đỉnh lô. Liếc mắt liền thấy cả đỉnh lô nhất thời bị hỏa diễm màu trắng sữa bao vây, bên ngoài còn có một đạo bức tường đấu khí nhàn nhạt. Kế tiếp chỉ còn đợi, hàng phong lẩm bẩm nói, mấy ngày nay hàng phong cũng dùng một ít đan dược thấp phẩm tiến hành nghiên cứu. đối với phương pháp lúc trước trầm ngọc thành công sửa chữa thất phẩm đang dược cũng có chút hiểu biết vì để bảo đảm thánh linh đan vạn vô nhất thất Hàng phong thập phần nỗ lực thẳng đến vừa rồi khi hắn luyện chế thánh linh đan cũng chỉ có thể dùng tinh thần năng lượng cường đại miễn cưỡng cảm thụ được năng lượng hoa văn tồn tại khi tiếp xúc càng khiến cho Hàng phong tán thán không ngớt thiên phú của trầm ngọc lấy năng lực luyện dược đại sư của hắn vẫn phải dựa vào tinh thần năng lượng cường đại mới có thể miễn cưỡng nhận biết tầng năng lượng kia Trầm Ngọc mới chỉ là trung phẩm luyện dược sư, lại có thể dựa vào năng lực của mình phát hiện tầng năng lượng trong đó, không thể không nói Trầm Ngọc chính là một thiên tài luyện dược, hơi chút cảm thán, Hàng Phong liền đem sự chú ý tập trung vào hỏa diễm đang cháy hừng hực bên trong đỉnh lô. Đồng thời phân ra một phần tinh thần năng lực, không ngừng quan sát đến tình huống biến hóa của tài liệu, chẳng qua, lúc này hỏa diễm màu trắng sữa có nhiệt độ cực cao, tài liệu đã bị bao phủ hoàn toàn trong đó, hỏa diễm màu trắng sữa thiêu đốt kịch liệt. bao gồm cả thiên địa thánh quả cùng các tài liệu khác cũng sản sinh một chút kháng cự hàng phong dùng tinh thần lực quan sát đến đó nguyên bản băng ngọc linh quả yên ổn nổi lên một cổ lãnh khí băng hàng cổ lãnh khí này lập tức không ngừng lan tràn muốn nỗ lực thoát khỏi cảnh bị hủy diệt hỏa diễm cùng băng vụ không ngừng giằng co nhất thời một mảnh vũ khí tràn ngập xuyên thấu qua đỉnh lô chậm rãi khuếch tán, chỉ là vũ khí này tiếp xúc bên ngoài bức tường đấu khí rồi tầm một tiếng trong nháy mắt bị đẩy trở lại thấy như thế Hàng Phong không khỏi nhăn mày lại, băng ngọc linh quả không hổ là vật cực băng quả nhiên bá đạo vô cùng, Hàng Phong đã sớm dự liệu điều này, khóe miệng hơi lộ ra tiếu ý, hai mắt bỗng trở nên sắc bén, vận chuyển đấu khí, không ngừng xuyên thấu qua hai tay, điên cùng quán nhập bên trong đỉnh lô, có đấu khí của Hàng Phong trợ giúp, hỏa diễm màu trắng sữa nhất thời áp chế được băng vụ, băng vụ tựa như có linh tính, nhất thời điên cuồng giải dùa, ý đồ muốn thoát khỏi trùng vây của hỏa diễm, duy trì liên tục dằn co hồi lâu, rốt cục cuối cùng dưới đấu khí bàn bạc của hàng phong cùng tinh thần lực mạnh mẽ điều khiển băng vụ hoàn toàn bị áp chế khi chút băng vụ cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn hỏa diễm màu trắng sữa cũng dũng mãnh tiến tới nhất thời bao vây lấy băng ngọc linh quả rồi từ từ thiêu đốt thấy vậy hàng phong rốt cục thở vào một hơi lúc này trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi quá trình này tốn đúng hai ngày đợi cho tài liệu bị đốt thành một khối đặc sánh hàng phong lập tức thao túng đấu khí không ngừng áp súc Thẳng cho đến khi toàn bộ dịch thể từ từ ngưng tụ thành hình dạng đang dược Kế tiếp, Hàng Phong muốn làm tự nhiên chính là luyện đang Quá trình phức tạp nhất dung hợp đan Đối với Thánh Linh đan mà nói Hàng Phong cũng không định nếm thử bạo đan Dù sao tài liệu để luyện chế chỉ đủ một lần Nên vạn lần không thể để xảy ra sơ suốt Hàng Phong nhất thời đã thông tinh thần Không ngừng cảm thụ tầng năng lượng bên trong Nỗ lực tăng xác suất luyện đang thành công Thẳng đến đoàn dịch thể đặc sánh trong đỉnh lô từ từ ngưng tụ thành thể rắn Hàng Phong mới âm thầm thở vào. Hàng Phong cũng không biết mình ở trong phòng luyện đang bao lâu. Lúc này Thánh Linh đang đã hoàn thành hình dạng ban đầu. Chỉ còn kém một bước cuối cùng là được hoàn thành. Nếu đổi lại là ngày xưa, Hàng Phong có thể còn lo lắng đan năng sản sinh phá hoại. Nhưng trải qua lần trước, hiện tại hắn không chỉ không bài xích đan năng, mà còn vô cùng thèm muốn. Bởi vì trong đan năng ẩn chứa tinh thuần nguyên tố thập phần nồng hậu, chỉ cần có thể hấp thụ, đối với tu vi của bản thân rất có trợ giúp. Thoáng thu liễm tâm thần động tác trên tay Hàng Phong không ngừng biến ảo, hỏa diễm màu trắng sữa cũng biến đổi theo, rốt cục qua một thời gian ngắn, hỏa diễm đang bốc lên kịch liệt, đột nhiên phát sinh ba động, nhất thời đem chu vi thổi tan, chương 214, tiếng dai gặp khó, lần này Hàng Phong luyện chế Thánh Linh Đan, bởi vì đang năng bị hắn hấp thu, do đó không gây ra động tỉnh gì quá lớn, nên trên dưới huyền Thiên Tông cũng không có bao nhiêu người biết, do đó, khi Hàng Phong xuất hiện trước mặt mọi người, Những người khác mới phát hiện, Đích đang nghiên cứu huyện âm thần quyết nhìn thấy Hàng Phong xuất hiện, cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng vui mừng hỏi, Hàng Phong, ngươi đã đi ra? Thánh Linh đang thành công chứ? Ừm, Hàng Phong hơi gật đầu một cái, trên mặt cũng tỏ vẻ tươi cười, bất quá, lập tức biểu tình lại chuyển sang ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, hiện tại không phải lúc để nói chuyện, ta tới để thông báo với các ngươi một tiếng, ta muốn hạ sơn một chuyến. chưa biết là sẽ đi bao lâu nhanh thì 2-3 tháng chậm thì một năm cũng chưa biết chừng sao có chuyện gì xảy ra thế tiêu linh nghe Hàn phong nói như thế trên mặt nhất thời lộ vẻ lo lắng mấy người lâm nguyệt cùng mạnh hùng cũng bắt đầu quan tâm thấy mọi người vẻ mặt lo lắng Hàn phong không khỏi khoát khoát tay nói rằng không phải đại sự gì chỉ là ta cảm giác đấu khí trong cơ thể có chút không an phận tự hồ có dấu hiệu đột phá đột phá tiêu linh còn chưa nói chuyện Các đệ tử khác đã kinh thanh hô, ngay cả hai người phí lão cùng bố lôi địch cũng không khỏi nhìn nhau, đồng thời thấy được vẻ sợ hãi từ đối phương, ừm. Ngay khi vừa luyện đang kết thúc, đấu khí trong cơ thể tựa hồ bất an, ta phỏng chừng có thể vì hấp thu đang năng, hàng phong hơi giải thích, cái này, thực sự quá mức điên cuồng. Ta còn tưởng mình đang nằm mơ, mạnh hùng thì thào tự nói, phí lão tiến lên hai bước, đầu tiên là quan sát hàng phong một phen, mới lên tiếng, tiểu tử. Ngươi lại mang đến cho hai lão đầu tử chúng ta kinh ngạc, bố lôi địch cũng gật đầu nói tiếp, hai năm trước khi mới quen ngươi, lúc đó mới chỉ là nhân giai tam phẩm võ giả, không ngờ ngươi đã trưởng thành tới mức này. Nguyên bản ta cùng phí lão dự đoán ngươi phải mất 3 bốn năm nữa, có thể tiến nhập thiên giai chi cảnh, không ngờ tới A, chính ta không ngờ, chỉ có thể nói lần này trùng hợp thăng cấp mà thôi, hiện ta cũng cần chuẩn bị tốt, hàng phong có chút bất đắc dĩ nói, lúc này, tiêu linh cũng mở miệng hỏi. Ngươi đã muốn đột phá thiên giai, vì sao còn phải rời khỏi huyền thiên tông, ở lại trong tông có mọi người thủ hộ, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao, tiểu thư, chuyện này không đúng, phí lão nói rằng, tiêu linh nghi hoặc nhìn phí lão, khó hiểu nói, vì sao, những đệ tử khác không hiểu cũng nhìn phí lão, lẳng lặng chờ hắn giải thích, bởi vì tiếng giai thiên giai cần phải hấp thu thiên địa nguyên tố thập phần khổng lồ, nếu như hàng phong ở lại huyền thiên tông, một khi hắn thành công tiến nhập thiên giai, Đất sẽ hấp thu thiên địa nguyên tố trong chu vi trăm dặm xung quanh. Ngừng một chút, phí lão tiếp tục nói. Nếu như là lúc bình thường, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng huyền kỳ tử đang bế quan. Nếu hàng phong lựa chọn ở đây tiến nhập thiên giai, sẽ ảnh hưởng đến hắn. Do vậy hắn đành phải rời khỏi nơi này. Không sai, sở dĩ ta tới thông báo cho các ngươi một tiếng. Thuận tiện đơn giản thu thập hành lý rồi rời khỏi. Tiếp theo, hàng phong liền trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng chuẩn bị hành lý. Rồi lập tức rời khỏi, nguyên bản tiêu linh còn muốn phí lão đi cùng với hắn, nhưng bị Hàng Phong cự tuyệt, tuy rằng đấu khí trong cơ thể có chút sao động, nhưng Hàng Phong vẫn còn đủ thời gian để tìm chỗ yên tĩnh, lần này bế quan thăng cấp lâu, có khi phải mất cả 3 bốn năm, thậm chí 10 năm, tự nhiên không thể để phí lão đến bảo vệ mình, hơn nữa, Hàng Phong đã nghĩ được một chỗ tốt, căn bản không cần lo lắng vấn đề an nguy, cùng mọi người từ biệt, Hàng Phong liền nhanh chóng hạ sơn. Trải qua một ngày đêm hành trình, rốt cuộc Hàng Phong đã tới được chỗ mình muốn, chỗ này cũng không cách huyền thiên tông quá xa, nhưng bảo đảm cũng không ảnh hưởng tới huyền kỳ tử, nhìn hồ nước u tỉnh trước mắt, trong mắt Hàng Phong cũng hiện lên một tia ba động. Hắn nhớ tới hơn hai năm trước, chính ở đây, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Di, cũng nhờ lần đó, Hàng Phong kỳ tích sản sinh tiên thiên đấu khí trong cơ thể, cũng nhờ tiên thiên đấu khí chống đỡ, hắn mới có thể trong hai năm ngắn ngủi. Đạt được thành tựu như ngày hôm nay, lần này trở lại, không khỏi cảm khái, không sai, Hàng Phong sớm đã muốn tới đây bế quan. Vùng núi ngoại ô thanh vân trấn, dưới hồ ẩn chứa Diệp chấn phi phủ, nghĩ đến nơi ẩn thân tuyệt hảo này, tin tưởng khi bế quan sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý. Hồ nước yên ả nổi sóng, sau một lát, lúc Hàng Phong lại xuất hiện, đã ở trong một thạch động tăm tối, vẫy vẫy đầu, Hàng Phong thở một hơi thật dài, chợt vận đấu khí hông khô y phục trên người. Đối với nơi này, Hàng Phong cũng đã tới rất nhiều lần, tự nhiên quen thuộc dị thường. Hơi chút chỉnh lý, Hàng Phong liền đi tới gian nhà đá bên trong thạch động chuẩn bị bế quan, thiên gia sao? Không nghĩ tới, kiếp trước hơn 300 năm mới miễn cưỡng chạm đến cảnh giới này, vậy mà kiếp này lại đơn giản đạt được. Hàng Phong thì thào, đem mớ suy nghĩ hỗn loạn bỏ ra khỏi đầu, Hàng Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, sau đó móc ra một bình ngọc, miệng bình vừa mở một viên dược hoàng rơi vào trong tay hắn. Theo viên dược hoàng xuất hiện, trong cả thạch động nhất thời tràn ngập dược hương, không hổ là cửu phẩm đang dược thánh linh đan do hàng phong mất nửa tháng luyện chế ra, không mất nhiều thời gian để cảm thán. hai tay hàng phong vừa kẹp lấy thánh linh đan. Chật hai cổ đấu khí theo cánh tay chậm rãi bao vây lấy viên dược hoàng, nhất thời, bên trong thạch thất sinh ra một trận quang mang nhàn nhạt, thấy vậy, hàng phong chậm rãi nhắm mắt lại, điều khiến đấu khí trong cơ thể, nhanh chóng hấp thu luyện hóa thánh linh đan trong tay. Thánh Linh đang từ từ được hấp thu, đấu khí đang sao động cũng từ từ linh hoạt, Hàng Phong chỉ đành không ngừng vận khởi ngạo thị thiên địa quyết, liều mạng áp chế xuống, thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Trong một tháng này, Hàng Phong đã hoàn toàn đem hấp thu Thánh Linh đang vào trong cơ thể, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Hàng Phong hơi chút quan sát, đấu khí trong thân thể hắn hiện tại đã vượt qua cực hạn địa giai võ giả có khả năng chịu đựng, nói cách khác. Đấu khí đủ để đột phá thiên giai, thiên giai cường giả sở dĩ cường đại điều quan trọng nhất là cảm ngộ quy luật thiên địa, lĩnh ngộ tiên thiên đấu khí. Chỉ có nắm giữ được hai thứ này mới có thể chân chính trở thành thiên giai cường giả. Hiện nay, hàng phong đã có tiên thiên đấu khí, đối với quy luật trong thiên địa đối với kẻ đã từng có kinh nghiệm như hắn tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá dùng một tháng, hắn đã lại cảm nhận được quy luật thần bí ngao du thiên địa. Nhưng khiến Hàng Phong ngoài ý muốn chính là hắn đã cảm nhận được thiên địa quy luật Mà tiên thiên đấu khí cũng thu được lợi ích không nhỏ Nhưng hôm nay bế quan đã hơn hai tháng Hắn lại chưa thể thuận lợi tiến nhập thiên gia chi cảnh Phát hiện này không khỏi khiến Hàng Phong cả kinh Đây là có chuyện gì? Hàng Phong giật mình nghĩ lại Tâm trí vốn luôn trấn định vô pháp an ổn ngồi một chỗ Đây chính là liên quan tới tu vi đấu khí Một khí có gì sai làm? Có thể từ nay về sau trên phương diện đấu khí Hắn không thể tịnh tiến được nữa, đối với bất kỳ ai trên đại lục này, không thể nghi ngờ đều là nỗi đau trí mạng, nhanh chóng kiểm tra thân thể, vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hàng Phong tiếp theo nhớ lại từng đoạn trong quá trình tu luyện, Thuy chung không thấy có gì bất ổn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là tiên thiên đấu khí có vấn đề, Hàng Phong cao mày suy nghĩ, tự vấn một lúc lâu, Hàng Phong cũng không tìm được bất kỳ đáp án gì, Hàng Phong chỉ đành lẳng lặng tiếp tục tu luyện. không thể không nói, tâm trí hàng phong sớm được ma luyện vô cùng cứng cỏi, khốn cảnh trước mắt cũng không ngăn cản được hắn tu luyện. Hàng phong lại tiến vào trạng thái tu luyện, trong thạch thất lại khôi phục tĩnh lặng, thỉnh thoảng còn nghe thấy nước rơi bên ngoài. Tí tách, tí tách, không biết qua bao lâu, hàng phong vẫn không hề có động tác gì. Tí tách, tí tách, lại một hồi lâu nữa trôi qua, trên mặt hàng phong vẫn không có biểu tình gì. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Tí tách. Đột nhiên, Hàng Phong đang ngồi yên lặng, hô hấp ngừng lại một lúc lâu mới khôi phục, chỉ là tần suất hô hấp tự hồ không có thay đổi, thân thể Hàng Phong cũng dần dần nổi lên bạch quan nhu hòa, đem cả tòa thạch thất tối tâm chiếu sáng, chương 215, trở lại thiên giai. Một hai, tâm trí vốn luôn trấn định vô pháp an ổn ngồi một chỗ, đây chính là liên quan tới tu vi đấu khí, một khí có gì sai làm, có thể từ nay về sau trên phương diện đấu khí, hắn không thể tịnh tiến được nữa.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 Hàng Phong đang ngồi yên lặng, hô hấp ngừng lại một lúc lâu mới khôi phục, chỉ là tần suất hô hấp tự hồ không có thay đổi, thân thể Hàng Phong cũng dần dần nổi lên bạch quan nhu hòa, đem cả tòa thạch thất tối tăm chiếu sáng. Thời gian trôi qua, trong thạch thất dần dần hiện lên một loại tình huống cực kỳ quỷ dị, lấy Hàng Phong làm trung tâm, xung quanh nổi lên một tầng quan quyển nhu hòa nhàn nhạt, mắt thường có thể nhìn thấy được bốn phía xung quanh hắn xuất hiện màn sương trắng mờ ảo trôi nổi lơ lửng, chỉ là tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện ra màng xương trắng mờ ảo xung quanh chính là nguyên tố thiên địa vô cùng nồng đậm. Đồng thời, năng lượng thiên địa nồng đậm nhất lấy tốc độ không thể tưởng tượng tụ tập tràn vào trong cơ thể hàng phong. Mà giờ khắc này, hô hấp của hàng phong cũng không còn giống như thường ngày, đang dùng một loại phương thức hô hấp cực kỳ quỷ dị, hô hấp 10 phần thông thả. Không biết bao lâu sau, đôi con mắt nguyên bản nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, hoàn toàn không giống như bình thường. Mặc dù trong ngày thường đấu khí của hàng phong không hề bộc lộ phong mang. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra trong mắt Hàng Phong luôn luôn có một tia quan mang tinh nhuệ như có như không. Chính là, nếu như bây giờ có người khác ở đây nhất định sẽ phát hiện hai mắt của Hàng Phong hiện tại giản dị bình thản giống như một người hoàn toàn bình thường. Một điểm cũng không nhìn ra đã từng tu luyện đấu khí. Thoáng quan sát bốn phía, Hàng Phong phát hiện biến hóa xung quanh, bất quá trên mặt hắn không hề lộ ra bất cứ biểu tình kinh ngạc nào, phản phất như mọi chuyện đều nằm trong vòng dự liệu của hắn. Tự hố có một chút manh mối, Hàng Phong thì thào lẩm bẩm, dứt lời, Hàng Phong thoáng thở ra một hơi khí bẩn, thuận tiện tiếp tục tu luyện, trong thạch động không phân biệt ngày đêm, bất tri bất giác Hàng Phong đã rời khỏi huyền thiên tông hơn 4 tháng, mà trong 4 tháng này, màng sương trắng xung quanh thân thể Hàng Phong càng dần càng trở nên nồng nặc, hầu như đã hoàn toàn bao phủ toàn thân, trải qua thời gian hơn 4 tháng, Hàng Phong cũng từ từ hiểu được vì sao trước kia chính mình không thể thuận lợi tiến vào thiên giai, trong suy nghĩ của hắn. có lẽ là từ khi sống lại tới đây, là địa phương duy nhất bất lợi đối với hắn, bởi vì kiếp trước hàng phong đã là một võ giả thiên giai, nhưng ngoài ý muốn sống lại, khiến thân thể và thực lực của hắn trở về trạng thái suy nhược nhất, chỉ bất quá trong đầu hắn vẫn hoàn toàn bao lưu lại toàn bộ kinh nghiệm nhận biết đối với thiên giai, mà đối với quy luật thiên giai chỉ vì lúc đó tu vi bản thân quá yếu, mà không thể đuổi kịp cảm ngộ trong trí nhớ, cho nên mới bị phong bế, mà một khi đấu khí trở lại cấp độ tương ứng, Hàng Phong căn bản không cần hao phí quá nhiều sức lực, có thể một lần nữa đạt được loại cảnh giới kiếp trước từng cảm ngộ này. Chính là bởi vì kiếp trước đồng thời cảm ngộ pháp tắc thiên địa, cũng kéo theo cải tạo đấu khí thân thể, cuối cùng hình thành mối liên kết giữa đấu khí và thiên địa, giúp cơ thể có thể tiếp nhận nhiều đấu khí hơn. Đến kiếp này, hiện tại đã nắm giữ hai thứ quan trọng nhất đối với võ giả thiên giai, đấu khí của Hàng Phong mặc dù đã đạt tới cấp độ tương ứng, thế nhưng không cách nào thúc đẩy cải tạo thân thể của chính mình. Điều này chính là nguyên nhân lớn nhất vì sao hắn không thể tiến vào thiên giai. Lúc đầu, Hàng Phong thực sự bị phát hiện này của bản thân triệt để hù dọa. Đây không phải là chuyện có thể nói giỡn, bởi vì loại chuyện quỷ thần xui khiến như thế này, rất có thể cả đời Hàng Phong cũng không thể đột phá trở thành cường giả thiên giai. Nếu thực sự xảy ra chuyện này, đối với Hàng Phong mà nói, tuyệt đối không thể chịu đựng, nhưng cũng may mắn tâm trí của hắn vô cùng kiên định, không hề buông tha, mà nhanh chóng bài trừ tạp niệm trong lòng. Tỉnh tâm suy nghĩ, trải qua thời gian vừa qua, Hàng Phong đã từ từ có lĩnh ngộ mới, lĩnh ngộ quy luật thiên địa, nắm giữ đấu khí tiên thiên liền có thể trở thành cường giả tiên thiên thực lực lớn mạnh, thế nhưng Hàng Phong trải qua đoạn thời gian này đến lúc lĩnh ngộ, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thực cường giả thiên giai cần phải nắm giữ quy luật thiên địa, bất quá đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số quy luật thiên địa tồn tại mà thôi, nhưng không biết vì sao, Khoảng khắc vô số cường giả trên phiến đại lục này vừa mới tiến vào thiên giai liền có thể cảm ngộ được một loại quy luật thiên giai, từ đó về sau liền không còn cơ hội thứ hai khác để đụng vào điều huyền bí quan trọng này. Hàng Phong không thể tìm được câu trả lời cho vấn đề này, bất quá cũng bởi vì hắn ý thức được nguyên nhân trong đó, cuối cùng giúp hắn thành công ngoài ý muốn nắm giữ được một loại quy luật nguyên tố thiên địa khác, điều này đối với Hàng Phong mà nói, tự nhiên vô cùng đáng mừng. Mà theo hắn không ngừng thâm nhập lý giải đối với quy luật thiên địa, đấu khí trong cơ thể cũng xuất hiện biến hóa rất khác nhau. Tuy rằng loại biến hóa này Hàng Phong chưa bao giờ gặp qua, nhưng có thể cảm nhận được một tia quen thuộc trong đó, cũng là loại cảm giác vi diệu giống hệt kiếp trước khi hắn thành công tiến vào thiên giai. Phát hiện được điểm này, trong lòng Hàng Phong hiểu ra, đây chính là dấu hiệu bước đầu của việc đột phá, trong lòng nhịn không được kích động, mà theo thời gian không ngừng trôi qua, cảm giác liên kết với thiên địa càng thêm cường liệt. Hàng Phong tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ tâm thần tập trung lại, tinh tế thể hội biến hóa trong cơ thể và thế giới xung quanh. Rốt cuộc, hơn nửa tháng trôi qua, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ trong nháy máy, chợt dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Mà xung quanh nguyên bản năng lượng tinh thuần nồng đậm bao phủ toàn thân Hàng Phong, hầu như trong một cái chớp mắt đều bị Hàng Phong hút vào cơ thể, sau đó, lấy Hàng Phong làm trung tâm. một cổ gió lốc năng lượng đáng sợ nhất thời không ngừng khuếch tán ra xung quanh cơ hồ trong nháy mắt gian thạch thất nguyên bản vô cùng bình tĩnh chợt tràn ngập năng lượng cuồng bạo cổ năng lượng cuồng bạo này nhất thời tàn phá tường đá kiên cố xung quanh chốc lát đã xuất hiện vô số vết nứt bất quá năng lượng cuồng bạo không tàn phá bừa bãi quá lâu chỉ chốc lát sau liền bị lực hút cường đại trên người hàng phong hút mạnh toàn bộ chen chúc lao vào cơ thể hàng phong rắc rắc những tiếng lỗ rất nhỏ liên tiếp vang lên Hàng Phong vẫn ngồi tĩnh tỏa bất động, thân thể đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó là vài tiếng vang nghe, tiếng vang từ thưa thất biến thành dày đặc, thân thể Hàng Phong cũng theo đó rung lên bần bật, lập tức, nguyên tố thiên địa xung quanh ào ảo tụ tập lấy Hàng Phong làm trung tâm, hiện tại, thân thể Hàng Phong giống như động không đáy, điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng quanh mình, lúc nguyên tố thiên địa trong thạch động đều bị hắn hút hết, hồ nước bên ngoài thạch động cũng bắt đầu trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Từng bọc nước không ngừng xuất hiện trên mặt hồ, dần dần, toàn bộ mặt hồ trong suốt bình lặng giống như nước bị đun sôi, càng không ngừng cuồn cuộn, mà kế tiếp, lấy mặt hồ làm trung tâm, một cổ lực hút kinh khủng càng lúc càng mạnh mẽ, càng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, cuối cùng toàn bộ phương viên vài trăm dặm đều bị lực hút kinh khủng này bao trùm. nguyên bản phiến rừng núi thường ngày hiếm người qua lại, chỉ có chim bay cá nhảy cảm nhận được cổ lực lương kinh khủng xung quanh, nhất thời sợ đến chạy trốn nháo nhào. Sau một lát, hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí, cổ lực hút này liên tục duy trì nửa tháng mới chậm rãi biến mất, nếu như có vỏ giả tu luyện đấu khí ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện ra toàn bộ năng lượng trong không khí đã hoàn toàn biến mất, bên trong động phủ chấn phi, trải qua hơn nửa tháng niên cùng hấp thu, thân thể hàng phong một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lúc này trên người hắn căn bản không tìm ra được nửa điểm hình bóng đấu khí, toàn bộ khí tức trên người trở nên cực kỳ bình thản. Nếu không phải người có thực lực đấu khí nhất định, tuyệt đối không thể biết được Hàng Phong không phải người bình thường. Lại trải qua hồi lâu, Hàng Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên cái miệng mở lớn, chỉ thấy một đạo bạch khí rất nhỏ từ trong miệng hắn phun ra, mà đôi con mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở. Một lần nữa để lộ đôi con mắt bình thản nội liễm, Hàng Phong tỉnh táo lại, cúi đầu, đồng thời nắm nhẹ bàn tay, nhất thời, mấy đạo đấu khí mạnh mẽ trong nháy mắt tụ tập vào quyền đầu. Cảm thụ được khí tức kinh khủng hoàn toàn không giống như nhân gian, địa giai, khóe miệng Hàng Phong dần dần nhếch lên, hiện tiếu ý mừng rỡ, theo đó, khóe miệng càng không thể khống chế được không ngừng mở rộng, hiển nhiên tâm tình của Hàng Phong lúc này vô cùng kích động, khó có thể bình phục, hồi lâu, Hàng Phong thoáng thu lại tâm tình kích động, nhịn không được cảm khái than thở, thiên giai A. Ta rốt cuộc lại một lần nữa bước chân vào cảnh giới vô số võ giả tha thiết ước mơ, nói xong. Hàng Phong nắm chặt hai bàn tay, nhắm con mắt lại, bắt đầu lĩnh hội biến hóa vô hạn sau khi bước vào thiên giai. Đương nhiên, tuy rằng bước vào thiên giai quả thực là sự tình đáng giá hưng phấn, thế nhưng nếu chỉ đơn thuần tiến vào thiên giai vẫn còn chưa tới mức khiến Hàng Phong thất thố như vậy, áp chế tình tự hưng phấn trong nội tâm. Ngay lúc trước, khi hắn bước vào thiên giai, hắn đã phát hiện ra, đấu khí của hắn có biến chuyển, nếu như tình huống bình thường, một khi bước vào thiên giai. Đấu khí sẽ tự động từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên, mà tình huống của Hàng Phong lại có chút khác biệt, đấu khí của hắn trước khi bước vào thiên giai, chỉ bởi vì một lần ngoài ý muốn mà chuyển thành đấu khí tiên thiên, như vậy, theo lý thuyết, sau khi hắn tiến vào thiên giai, đấu khí hẳn là không xuất hiện biến hóa gì mới đúng, chỉ là, lúc trước Hàng Phong hơi chút quan sát đấu khí trong cơ thể, đột nhiên phát hiện ra đấu khí tiên thiên trong cơ thể chính mình tự hồ so với trước kia càng thêm tinh thuần, mà Hàng Phong có thể cảm thụ được. Lúc này dưới tình huống hắn tận lực điều khiển, đấu khí tiên thiên đối với tốc độ hấp thu nguyên tố thiên địa xung quanh, so sánh với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Phát hiện này khiến Hàng Phong ngạc nhiên không ngớt, loại tình huống này, Hàng Phong ngược lại có chút không hiểu ra sao, lẽ nào bởi vì nguyên nhân tiến vào thiên giai, đấu khí từ tiên thiên tiến tới biến đổi thành một loại trạng thái khác, Hàng Phong lẩm bẩm, nghĩ nửa ngày, đối với loại tình huống phát sinh trong cơ thể hắn, từ xưa đến nay chưa có người nào phát sinh qua. Vì vậy ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tình trạng như vậy đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Hàng Phong chỉ có thể tạm thời gọi đấu khí của bản thân sau khi xuất hiện biến hóa là đấu khí tiên thiên hình thái thứ hai. Ý tứ chính là đấu khí tiên thiên chuyển sang cấp độ đấu khí tiên thiên càng cao hơn. Tất nhiên, thoạt nhìn có chút khó đọc, nhưng cũng coi như trực tiếp rõ ràng. Tiếp theo, Hàng Phong vẫn chưa dự định rời khỏi thạch thất, mà vẫn như trước lặng lặng ngồi tĩnh tọa một chỗ. trong đầu không ngừng suy nghĩ vài vấn đề hoặc giả nói tại lúc hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể xuất hiện biến hóa, kết hợp với đủ loại tình huống, lập tức xuất hiện trong đầu hàng phong một ý niệm gan lớn thậm chí nói là điên cuồng. chẳng qua, ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, liền lập tức bị hàng phong mạnh mẽ đè ép xuống, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, của ý niệm điên cuồng này một lần nữa đột phá áp chế không ngừng hiện ra, đồng thời càng không ngừng bồi hồi trong đầu hàng phong chương 216 cử chuyển huyền công, hàng phong lẳng lặng, lặng tĩnh tọa trong thạch thất, sự vui sướng trong lòng lúc đầu theo ý niệm điên cuồng xuất hiện triệt để đè ép biến mất không còn hình bóng. Lúc này, hàng phong trao mày, hai mắt liên tiếp xuất hiện một tia ba động, cho thấy hắn bây giờ trong lòng không phải mười phần bình tĩnh, cũng không kỳ quái, tin tưởng đổi thành bất cứ người nào khác đối mặt với ý niệm điên cuồng bất thình lình hiện lên trong đầu hàng phong cũng sẽ có bộ dáng giống như hắn. Ngay khi vừa rồi. Hàng Phong biết rõ ràng tình huống biến hóa trong cơ thể chính mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm khiến chính bản thân hắn khiếp sợ không ngớt. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như vì nguyên nhân một lần nữa tiến vào thiên giai, đấu khí tiên thiên của hắn ngoài ý muốn chuyển hóa thành đấu khí tiên thiên càng cao cấp hơn, như vậy, Hàng Phong lập tức chuyển một góc độ lo lắng khác, giả như lúc này đấu khí trên người hắn biến mất một lần nữa, rồi lại tu luyện từ đầu, có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa hoàn toàn mới hay không? lại có thể khiến đấu khí tiên thiên lần thứ hai chuyển hóa thành trạng thái càng cao cấp hơn. Trải qua hàng phong không ngừng phân tích, kết quả phát hiện ý nghĩ của chính mình tuy rằng vô cùng điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, bản thân hắn hiện tại là ví dụ rõ ràng nhất, ngoài ý muốn sống lại, để hàng phong mất đi tất cả lực lượng, nhưng vẫn như trước bảo lưu cảm ngộ của hắn đối với đấu khí, mà hiện tại một khi trở lại thiên giai, đấu khí tiên thiên ban đầu đã đạt được chuyển biến lần thứ hai. Nếu như để Hàng Phong tu luyện lại một lần nữa, như vậy không phải có ý nghĩa đấu khí tiên thiên sẽ tăng trưởng gấp hai lần. Đương nhiên, Hàng Phong sống lại, bất quá là trời cao cho hắn một chuyện vui đùa, Hàng Phong tự nhiên không hy vọng chuyện đùa này trở lại một lần nữa. Mà trừ như thế, duy nhất có thể khiến bản thân trở lại trạng thái ban đầu, cũng chỉ còn một lựa chọn, tán công, tán công, tên như ý nghĩa, chính là triệt để hủy bỏ đấu khí của bản thân tu luyện bồi bỏ được từ trước tới nay, triệt để tán đi. khiến người tán công trở lại trạng thái mới tu luyện từ đầu cũng chính là trạng thái người bình thường chẳng qua dưới tình huống thông thường chỉ cần không phải là kẻ ngốc hoặc điên cuồng, tuyệt đối không có người nào nghĩ đến chuyện hủy bỏ toàn bộ đấu khí bản thân đau khổ tu luyện tích lũy bao nhiêu năm mới thành mất đi đấu khí đối với võ giả mà nói không khác gì so với việc đoạt sinh mệnh của hắn mà theo như hàng phong biết trên phiến đại lục này trăm ngàn năm qua võ giả từng tán công quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay về phần những người này vì sao lại lựa chọn tán công hàng phong tự nhiên không có khả năng biết được bất quá trong những người này có một người khiến hàng phong thắc sâu ký ức không chỉ là hàng phong toàn bộ võ giả trên đại lục chỉ cần hơi chút linh thông tin tức đối với người này nhất định quen thuộc mười phần xác thực mà nói phải là khiếp sợ hoặc chê cười đối với con người từng sáng chế ra một bộ tâm pháp vô cùng kỳ lạ người này tên là cổ thanh đối với lai lịch của hắn thế nhân đều không biết duy nhất biết đó chính là thực lực của cổ thanh không phải là cường giả thiên gia bình thường theo lý thuyết, cường giả thiên gia như vậy không phải là lánh đời tỉnh tu thì sẽ là dạy dỗ đệ tử trong môn phái thế lực nào đó thế nhưng cổ thanh vô cùng kỳ quái, cũng không biết hắn suy nghĩ như thế nào sau khi tiến vào thiên giai, lựa chọn bế quan trăm năm khổ công sáng chế ra một môn tâm pháp, cổ thanh gọi nó là cửu chuyển huyền công bộ tâm pháp cửu chuyển huyền công này vang danh khắp đại lục Cũng không phải là nó tinh diệu tuyệt luân cỡ nào. Mà ngược lại, điều kiện đầu tiên để tu luyện được cử chuyển huyền công chính là phải đạt tới cảnh giới thiên giai. Chỉ cần điểm thứ nhất này đã đủ chinh thành chinh người khắp đại lục phải khiếp sợ. Thế nhưng, nếu mọi người vì điều kiện đầu tiên người tu luyện phải đạt tới cảnh giới thiên giai, đều nghiên cứu qua bộ tâm pháp này. Chỉ chốc lát, tin tưởng sẽ không có người nào sản sinh bất cứ hứng thú nào đối với tâm pháp này. Cử chuyển huyền công do huyền thanh sáng chế. thực tế là một môn tâm pháp dùng để rèn luyện thân thể võ giả mọi người đều biết võ giả bình thường đều chú trọng vào tu luyện đấu khí chỉ cần đấu khí trong cơ thể càng mạnh thì thực lực càng cao tuy rằng theo cấp độ tăng lên cường độ thân thể võ giả sẽ có biến hóa khác nhau nhưng tương đối mà nói thân thể võ giả vẫn như trước yếu đuối 10 phần đương nhiên loại yếu đuối này chỉ là tương đối so sánh với lực lượng đấu khí có thể sản sinh ra mà thôi ví dụ như một võ giả địa giai cửu phẩm Nếu như trong chiến đấu không dùng tới đấu khí mà nói, cho dù là võ giả nhất phẩm vừa mới bước vào địa giai cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được. Vì vậy, so với việc đấu khí sản sinh ra lực phá hoại, cường độ thân thể võ giả vô cùng yếu đuối. Nhưng nếu như so sánh với người bình thường, đơn thuần dùng cường độ thân thể mà tính, cường độ thân thể cường giả thiên giai vượt qua phổ thông rất nhiều. Mà căn cứ vào tình huống này, cổ thanh sáng tạo ra tâm pháp đặt tên cửu chuyển huyền công. Mục đích chính là muốn rèn luyện cường độ thân thể, chỉ bất quá, phương pháp rèn luyện cường độ thân thể giới thiệu bên trong quả thực khiến thế nhân lúc đó không biết nên khóc hay là nên cười. Dựa theo bản tâm pháp cửu chuyển huyền công này, phương pháp duy nhất để rèn luyện cường độ thân thể bản tân chính là đấu khí, cũng chính là cái khái niệm tán công, trải qua quá trình nguyên thủy nhất trong tán công, dùng năng lượng đấu khí tinh hoa nhất hoàn toàn thả ra để rèn luyện cường độ thân thể, mà muốn đạt được mục đích rèn luyện thân thể. Chất lượng đấu khí phải đạt tới tiêu chuẩn thiên giai, bằng không đổi thành võ giả đẳng cấp thấp hơn một chút. Cho dù là tán đi đấu khí toàn thân để rèn luyện thân thể cũng không sinh ra hiệu quả đáng kể, không khác gì không tác dụng. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ này, thử hỏi phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, số lượng cường giả thiên giai có bao nhiêu? Mà những người này có ai ngốc đến độ triệt để hủy đi đấu khí bản thân khổ tu suốt đời, cuối cùng để đổi thấy một điểm cường độ thân thể như vậy, mọi người đều biết. Trong thời gian ngang nhau, cho dù có rèn luyện được thân thể cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người dùng thời gian đó để rèn luyện đấu khí. Giữa hai loại này căn bản không thể sinh ra khả năng so sánh. Hơn nữa đối với bất kỳ cường giả thiên giai nào mà nói, để tiến vào cảnh giới thiên giai đều phải hao phí cái giá rất lớn mới có thể thành công. Cho dù người nào đi nữa cũng không thể buông tha được lực lượng này để đổi lấy lực lượng cơ thể hầu như yếu kém hơn trăm nghìn lần. Vì vậy... theo cửu chuyển huyền công lan truyền khắp đại lục cổ thanh cũng trở thành trò cười lớn nhất chỉ bất quá cổ thanh mười phần bướng bỉnh mặc cho người đời cười nhạo dứt khoát lựa chọn tán đi đấu khí thiên giai của bản thân chuyên tâm bế quan theo như lời hắn nói mỗi một lần tán công tu luyện cửu chuyển huyền công cường độ thân thể sẽ tăng lên theo cấp số nhân mà nếu như có thể thành công rèn luyện đủ 9 lần như vậy sẽ khiến thân thể được rèn luyện thành kim nguyên chi thể thế gian không ai có đến lúc đó Cho dù không cần đấu khí hộ thể, chỉ bằng vào cường độ thân thể, hoàn toàn có thể đón đỡ được cường giả thiên giai toàn lực công kích. Theo đó, nếu như cộng thêm đấu khí hộ thể, năng lực phòng ngự của bản thân sẽ đề cao trên diện rộng. Chẳng qua, kết luận này của cổ thanh chưa được người đời tán thành. Chương 217, Tiến cảnh thần tốc Một hai, trên phiến đại lục này, từ khi xuất hiện cửu chuyển huyền công tới nay, trừ hàng phong không tính, trong hiểu biết của người đời. Cường giả thiên giai tiêu tốn thời gian ít nhất để đạt được cảnh giới này cũng vượt qua 20 năm, mà càng nhiều là phải dùng tới sáu năm 60 năm. Cho dù là dùng 7-80 năm có thể đạt tới cảnh giới thiên giai cũng đã được coi như thiên phú vô cùng không tồi, như hàng phong kiếp trước, bởi vì vấn đề kinh mạch định hình cộng thêm tư chất, kết quả hắn tiêu tốn 400 năm mới thành công tiến vào thiên giai. Đấy là còn nhờ vào ngạo thị thiên địa quyết thần kỳ tăng lên tuổi thọ bản thân, cho nên nói, cái gọi là rèn luyện thân thể chín lần. tin tưởng không ai đi nếm thử, về phần cổ thanh, từ sau lần tán công bế quan, người đời đã không còn bất cứ tin tức nào về hắn, theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần lãng quên, nhưng kỳ lạ chính là bộ tâm pháp cửu chuyển huyền công vẫn còn lưu truyền tới nay, vì vậy, hàng phong coi như có chút lý giải nhất định đối với bộ tâm pháp này, dù sao, năm đó khi hắn còn chưa đạt được ngạo thị thiên địa quyết, hắn đã nếm thử tu luyện qua vô số tâm pháp khác nhau, trong đó, cử chuyển huyền công cũng đã bị Hàng Phong nghiên cứu một đoạn thời gian ngắn. Thế nhưng khi đó, trình độ đấu khí của hắn mới chỉ đạt tới nhân giai, yếu tới đáng thương. Tự nhiên khi xem qua bộ tâm pháp kỳ lạ này, liền bỏ qua không tiêu tốn tâm tư nghiên cứu. Chỉ là, vấn đề trọng điểm không phải là về cửu chuyển huyền công, mà là Hàng Phong có lựa chọn con đường tán công hay không. Nếu như lựa chọn tán công, như vậy ý nghĩa hắn đã hoàn toàn phá hủy nỗ lực 3 năm vừa qua. Bất quá nghĩ lại. Tuổi tác của Hàn Phong hiện tại mới chỉ hơn 14, mà lúc trước hắn chỉ dùng thời gian hơn 3 năm đã đạt được thành công kiếp trước cần thời gian 400 năm, mà hết thảy điều này bởi vì lợi dụng tốt kinh nghiệm tu luyện và đấu khí tiên thiên. Giả thiết nếu như Hàng Phong thực sự tán đi công lực, dùng đấu khí tiên thiên càng cao cấp hơn hiện nay, chắc chắn không cần thời gian 3 năm sẽ trở lại thiên giai một lần nữa, mà cứ như vậy, đến lúc đó đấu khí tiên thiên chắc hẳn lại có biến hóa, quan trọng là... Nếu như Hàn Phong lựa chọn con đường tu luyện cửu chuyển huyền công, tiện thể còn có thể cường hóa thân thể bản thân, có lẽ có cơ hội, hắn có thể thay của thanh sinh tử không rõ kia, nghiệm chứng mục tiêu cuối cùng của cửu chuyển huyền công có thực hiện được hay không, trèn luyện chín lần, chú tạo kim thân, đương nhiên, loại chuyện tình tán công, không phải tùy tiện là có thể quyết định được, Hàng Phong cũng không nóng vội, dù sao hắn vừa mới tiến vào thiên giai. hiện nay quan trọng nhất chính là phải làm quen với biến hóa thân thể chính mình rồi mới làm cái khác. Vì vậy, trong vài ngày tiếp theo, Hàng Phong tạm thời đè ép ý niệm điên cuồng này trong đầu, tâm thần chuyên chú không ngừng quen thuộc thân thể, cùng với biến hóa đấu khí tiên thiên không giống bình thường. Như vậy trải qua năm này, Hàng Phong hoàn toàn nắm giữ biến hóa đấu khí bản thân, đồng thời càng có thêm bước lý giải sâu hơn đối với đấu khí tiên thiên. Cũng chính bởi vì càng lý giải sâu hơn đối với đấu khí tiên thiên, càng thêm thúc đẩy ý niệm hàng phong đè xuống lúc trước, một lần nữa dũng mảnh trào lên trong đầu, tự hỏi nhiều lần, cuối cùng hàng phong nghiến chặt răng, hai tay siết lại, trong lòng rốt cuộc có quyết định, hắn muốn tán công, tu luyện một lần nữa, cũng quên đi hắn hiện tại mới chỉ có 14 tuổi, bây giờ cho dù tán đi đấu khí toàn thân, một lần nữa tu luyện mà nói, tối đa chỉ lãng phí của hắn thời gian 3 năm mà thôi, mà khi đó hắn bất quá 17 tuổi, vẫn như trước vượt xa trên đầu giới trẻ cùng lứa tuổi, Suy tư cho tới đây, Hàng Phong không còn tiếp tục do dự, lập tức khoanh chân ngồi, hai tay biến ảo tư thế kỳ quái. Ngay khi Hàng Phong hoàn thành bộ động tác kỳ lạ này, thân thể của hắn bắt đầu nổi lên một tầng bạch quan yếu ớt, quan mang màu trắng nhàn nhạt không ngừng lóe lên xung quanh thân thể Hàng Phong. Lúc này, đấu khí đã bình tĩnh trong cơ thể hắn cũng dần dần chuyển động mãnh liệt, chỉ bất quá, so với trước kia không giống nhau, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong không hề vận chuyển như lúc trước. Mà tuân theo một loại quỷ tích quá dị Không ngừng chạy khắp toàn thân Mà tuần hoàn một vòng trong cơ thể như vậy Sẽ tương ứng giảm thiểu đi một phần Đấu khí trong cơ thể hàng phong Dưới những vòng tuần hoàn như vậy Dần dần có bước biến đổi kỳ lạ Sau khi đấu khí tuần hoàn chạy vài vòng Hàng phong có thể cảm nhận được Số lượng đấu khí trong cơ thể chính mình Giảm thiểu đi rất nhiều Mà cường độ thân thể lại từ từ tăng cường Tuy rằng tốc độ tăng cường không phải rất nhanh Thế nhưng hàng phong tin tưởng chỉ cần đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao toàn bộ, cường độ thân thể so với trước kia nhất định không chỉ mạnh hơn 5 lần. Hàng Phong đại thể tính toán, dựa theo tốc độ hiện tại, nếu như muốn triệt để tán đi toàn bộ đấu khí, đồng thời dần dần cường hóa thân thể, cần phải có thời gian trên dưới nửa tháng. Nửa tháng sau, Hàng Phong lẩm bẩm nói, không hề có động tác dư thừa. Thời gian nửa tháng tiếp theo, khí tức trên người Hàng Phong theo từng ngày trôi qua dần dần biến mất không còn bóng dáng. Tại ngày thứ ba. Thực lực của Hàng Phong đã lui về địa giai thất phẩm, mà vào ngày thứ bảy, càng lui về địa giai nhất phẩm. Ngày thứ mười lăm, cũng chính là nửa tháng sau, khí tức trên người Hàng Phong đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại nhìn qua, Hàng Phong so với người chưa tùng tu luyện qua đấu khí không hề khác biệt, Giơ tay lên, dùng sức siết chặt năm đấm. Hàng Phong thì thầm nói, loại cảm giác mất đi lực lượng này thực sự là không tốt lắm. Chẳng qua, tình huống so với lần đầu tiên sống lại khác nhau. Bây giờ trong lòng hàng phong hoàn toàn không hề có kinh hoàng và bất an gì, thậm chí là tràn đầy hưng phấn và mừng rỡ, bởi vì, tuy rằng đấu khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất không còn, thế nhưng cường độ thân thể trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, sản sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi, dùng cường độ thân thể của hắn hiện tại, cho dù chống lại võ giả nhân dai hắn cũng không cần phải sợ hãi đối phương, nhưng giới hạn bởi lực phòng ngự, đơn thuần xét cường độ thân thể. Muốn đánh bại đấu khí hộ thể của võ giả nhân giai vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như không tính đến những biến hóa này hiển nhiên chưa đến mức khiến hàng phong kích động như vậy, dù sao tại nửa tháng trước hắn vẫn còn là cường giả thiên giai. Để cho hắn lưu ý chính là, đấu khí tiên thiên và cảm ngộ pháp tắc thiên địa khi đột phá thiên giai trước đó không hề vì đấu khí toàn thân biến mất mà biến mất theo. Đây mới chính là chỗ khiến hàng phong kích động không ngớt, chỉ cần có đấu khí tiên thiên cấp cao và cảm ngộ pháp tắc thiên địa. hắn tin tưởng muốn một lần nữa bước vào cảnh giới thiên giai tuyệt đối không phải là vấn đề khó khăn. Bất quá, Hàng Phong không dự định lập tức bắt đầu tu luyện, bởi vì thời điểm đột phá thiên giai lúc trước, hắn đã hoàn toàn hút hết toàn bộ nguyên tố thiên địa trong vòng 10 dặm, nghĩ cần phải để nguyên tố thiên địa xung quanh hồi phục trở lại ít nhất cũng cần phải có thời gian 3 tháng, mà hôm nay mới chỉ nửa tháng trôi qua mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàng Phong đơn giản từ dưới mặt đất đứng lên, đầu tiên là thoáng nhìn xung quanh một chút phát hiện tường đá bởi vì lúc trước chính mình đột phá gây ra rất nhiều vết tích nứt nẻ nhưng hai thanh thần binh tuyệt thế trong thạch động lại không hề bởi vì như vậy mà mài mòn nửa điểm hàng phong tiến lên tỉ mỉ quan sát hồi lâu cuối cùng tấm tắt lấy làm kỳ không hổ là hai thần binh tiến tâm lừng lẫy một thời ngẫm lại hàng phong liền lấy thanh kiếm toàn thân trong suốt giống như băng cứng lại giống như ngọc phách tỏa hàng quan băng lãnh vừa vào tay hàng phong liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo cực hạn dọc theo lòng bàn tay Trong nháy mắt lan tràn toàn thân, lạnh quá, hàng phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã quên mất chính mình hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm đấu khí, mà băng phách hàng quan chính là tuyệt thế thần binh, bản thân lại do băng phách vạn năm chế tạo, khí tức băng hàng ẩn chứa trong đó không phải hắn hiện tại có khả năng chống đỡ, bất quá, lo lắng trong lòng hàng phong chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay khi cổ khí tức băng lãnh xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đột nhiên thân thể sinh ra lực hút cường đại. Trong nháy mắt hấp thu toàn bộ hàng khí dung nhập vào cơ thể, đồng thời trong chớp mắt, triển để chuyển hóa thành đấu khí thân thể hàng phong. Thần binh có linh, sau khi sản sinh loại biến hóa này, mặt ngoài băng phách hàng quan sinh ra một tầng quan mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, cổ hàng băng khí lạnh thấu xương nhất thời dũng mãnh tiến vào cơ thể hàng phong. Chẳng qua, cổ lực hút cường đại trong cơ thể hắn không bởi vì vậy mà lui bước. Vô luận là băng phách hàng quan truyền đến bao nhiêu hàng khí lạnh thấu xương, chỉ cần vừa tiến vào cơ thể hàng phong. Tất cả liền bị thôn phệ hấp thu không còn một mảnh. Theo cổ hàng khí không ngừng bị chuyển hóa, hàng phong phát hiện ra thân thể đáng lẽ ra hoàn toàn trống không. Dĩ nhiên trong thời gian vài cái chớp mắt một lần nữa tràn đầy. Đây chính là chỗ tốt sau khi đấu khí tiên thiên tiến dai mang tới hay sao? Hàng phong có chút giật mình nói, thực sự khiến người khác khó có thể tin tưởng. Ngay khi hàng phong còn đang cảm khái, đấu khí trong cơ thể một lần nữa xuất hiện biến hóa, đồng thời dùng tốc độ không thể tưởng tượng tăng trưởng cực nhanh. Cơ sở nhất phẩm, nhị phẩm, ngũ phẩm, này, cũng quá không thể tưởng tượng đi, hàng phong thực sự không nhịn được khiếp sợ trong lòng, chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, đấu khí dĩ nhiên trực tiếp đột phá từ con số không lên tới cơ sở thất phẩm, mà sau khi thành công tiến vào cơ sở thất phẩm, băng phách hàng phong tựa hồ đã buông tha tiếp tục công kích hàng phong, toàn thân đột nhiên trở nên có chút ảm đạm, cảm nhận được băng phách hàng quang đã dừng lại cử động lúc trước. Trong lòng hàng phong hơi có chút thất vọng, nếu như có thể giống như vừa rồi, không ngừng phát ra hàng khí, tin tưởng rất nhanh hắn có thể trực tiếp đột phá tới cảnh giới nhân giai, chẳng qua hơi có chút suy nghĩ, hàng phong liền hiểu ra tình hình vừa rồi, nghĩ đến trong cơ thể đột nhiên sinh ra lực hút vô cùng cường đại, đó hẳn là hiệu quả so đấu khí tiên thiên sau khi tiếng giai sinh ra, hàng phong cũng không nghĩ tới, đấu khí tiên thiên mới tiếng giai đã trở nên cường đại như vậy. dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu đồng lượng băng hàng từ băng phách hàng quan, đồng thời chuyển hóa thành đấu khí của bản thân. Phát hiện này, tự nhiên khiến hàng phong mừng rỡ như điên. Hơn nữa phát hiện nguyên nhân bởi vì cửu chuyển huyền công, cường độ thân thể hắn đồng thời với việc tăng cường, ngay cả kinh mạch toàn thân vốn rất rộng rãi tự hồ vẫn duy trì trạng thái này, không hề có biến hóa gì lớn. Như vậy, thân thể hiện tại của hàng phong không chỉ có thể chứa đựng được đấu khí phẩm cấp nhất định, Đồng thời căn bản không cần phải tiêu tốn bao nhiêu khí tức, hắn có thể trực tiếp đột phá tới phẩm cấp tiếp theo, hay lời khác mà nói, thân thể của hàng phong hôm nay, kỳ thực có chút cùng loại giống như tiểu bạch, chỉ bất quá tiểu bạch chỉ đơn thuần cần có năng lượng giúp nó tiến hóa, mà hàng phong thì cần phải thông qua tu luyện mới có thể có đột phá, vừa rồi sở dĩ hắn có thể trực tiếp nâng số lượng đấu khí lên cơ sở thất phẩm còn có một nguyên nhân liên quan tới băng phách hàng quan, bởi vì bản thân băng phách hàng quang chính chính là băng phách vạn năm. trải qua rèn luyện hình thành trong thân kiếm ẩn chứa hàng khí cực mạnh mà bản thân hàng khí này thuộc về nguyên tố thiên địa tinh thuần nhất tự nhiên vừa mới tiến vào cơ thể hàng phong liền bị đấu khí tiên thiên trực tiếp hấp thu đồng hóa thoáng kiểm tra tình huống toàn bộ thân thể hàng phong nhanh chóng yên lòng chỉ bất quá hiện tại thạch động không quá thích hợp để hắn tiếp tục ở lại nghĩ tới đây hắn liền qua loa thu thập một chút nhanh chóng rời khỏi nơi đây đương nhiên băng phách hàng qua nguyên bản trước kia để lại Hiện tại Hàng Phong không muốn bỏ qua, trải qua chuyện ngoài dự liệu lúc trước, băng phách hàng quan bây giờ có chút ảm đạm, nếu như không phải 10 phần tỉ mỹ quan sát, căn bản không thể nhìn ra được chỗ kỳ lạ của thanh thần binh này, tối đa chỉ khiến người khác cho rằng đây là thanh binh khí tạo hình không tồi mà thôi. Ở trong động phủ chấn phi tròn nửa năm, rốt cuộc Hàng Phong trở lại mặt đất một lần nữa, hai mắt khiếp lại cảm nhận ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tâm tình Hàng Phong đặc biệt tốt đẹp, tuy rằng thực lực của hắn so với 3 năm trước. khi vừa mới tới đây không hề có biến hóa gì. Thế nhưng trong lòng Hàn Phong không nóng vội, vừa rồi hắn đã tăng cứ vào biến hóa thân thể chính mình để phân tích, dựa theo tình huống trước mắt xem xét, Hàn Phong tự tin chỉ cần dùng thời gian hơn một năm liền có thể một lần nữa trở về cảnh giới thiên giai. Mà đến lúc đó, đấu khí tiên thiên của hắn cũng sẽ phát sinh lột xác biến hóa mạnh mẽ hơn, nếu như tất cả mọi lý luận ghi trong cửu chuyển huyền công là sự thực, như vậy chỉ cần tuần hoàn 9 lần. Hàng Phong không những đạt được trình độ kim nguyên chi thể, mà đấu khí tiên thiên của hắn cũng trải qua 9 lần tiến hóa. Hàng Phong chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng đều không nhịn được kích động dân tràng. Phải biết rằng, chỉ cần đấu khí tiên thiên vừa mới trải qua một lần tiến hóa hiện tại đã làm hắn cảm giác khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn thực sự không biết, nếu như hắn dùng cửu chuyển huyền công tán công đủ 9 lần, luyện thành kim nguyên chi thể, tốc độ tu luyện đấu khí của hắn sẽ là loại tình hình gì? Suy tư đến đây. Trong lòng Hàng Phong càng lúc càng chờ mong ngày đó sớm đến, lúc này cách thời điểm hắn rời khỏi huyền Thiên Tông đã nửa năm, bất quá, Hàng Phong còn chưa nghĩ lập tức trở về huyền Thiên Tông, dù sao lúc trước hắn không ngờ tới chính mình sẽ đột phá thiên gia nhanh như vậy, mà trước khi rời đi hắn đã sớm an bài thỏa đáng mọi chuyện trong huyền Thiên Tông, hiện tại chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân đệ tử trong Tông, mà hắn từ thiên nguyệt đế quốc trở lại huyền Thiên Tông đã trôi qua thời gian hơn một năm. Hình bóng phụ thân cho tới giờ vẫn chưa nhìn thấy, điều này sao có thể không khiến hắn lo lắng, duy nhất để hắn có chút yên tâm chính là, lúc trước hắn từng nhờ tiêu vũ giúp hắn lưu ý tin tức phụ thân hàng nhất nguyên. Dù sao là chủ nhân quốc gia này, lực lượng hoàng thất có thể nói vô cùng khổng lồ, mà quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ trong vài ngày, tiêu vũ đã thu được tin tức, nguyên lai phụ thân chính mình đã từng xuất hiện tại phụ cận đế đô, hơn nữa còn tự tay giáo huấn một tên đệ tử quyền quý đế đô. Tên đệ tử này cũng là người quen biết cũ đối với hàng nhất nguyên, sau đó mang chuyện này nói cho hàng gia. Hàng gia đối với hai phụ tử hàng phong kỳ thực không phải quá lưu ý, thế nhưng nếu bị người phát hiện, hàng gia tự nhiên cũng sẽ phái người ra ngoài sưu tầm một phen, mà cử động của hàng gia hiển nhiên không thể tránh thoát khỏi cơ sở ngầm của hoàng thất. Cũng bởi vì như vậy, hàng phong mới có thể nắm giữ được tin tức này. Vì vậy cho tới bây giờ, hàng phong dự định mượn cơ hội này đi tìm tung tích phụ thân, chương 218. Vô tình gặp được, bởi vì tán công cho nên hiện tại đấu khí của Hàng Phong yếu đi rất nhiều. Trên đường đi tốc độ của hắn cũng dần được tăng lên nhưng cũng mất thời gian một tháng mới đến được Ngân Sam thành, còn cách đế đô một khoảng đường nữa. Lúc này, Hàng Phong mới bước chân vào trong một tòa thành phồn hoa, Ngân Sam thành cách đế đô tầm một tháng cước trình. Đương nhiên nếu như thực lực Hàng Phong có thể khôi phục lại như vậy chỉ cần thời gian 5 ngày hẳn là đến được đế đô, một tháng vừa qua. Ban ngày Hàng Phong không ngừng thẳng đường đến đế đô còn ban đêm đều chăm chỉ tu luyện, trải qua một tháng tu luyện, đấu khí tiên thiên sau khi thăng cấp trợ giúp tốc độ tu luyện của Hàng Phong tăng lên rõ rệt. Hiện tại đấu khí của hắn đã đột phá nhân giai tứ phẩm, cảm thu tốc độ tu luyện còn nhanh hơn trước nhiều lần, trong lòng Hàng Phong cảm thấy mừng như điên, đi tới ngân sam thành, lúc này mặt trời còn chưa lặn xuống, Hàng Phong tùy ý đi dạo quanh ngã tư. Trong trí nhớ của hắn thì đã lâu lắm rồi hắn không nhãn nhãn đi dạo như thế này. Tuy nhiên Hàng Phong cũng không phải là tuyết người thích chơi bời. Đi bộ xung quanh một chút hắn liền tùy tiện tìm một tử lâu rồi đi vào. Chẳng qua khi vừa mới bước chân vào tử lâu cũng là lúc hắn đụng phải hai nam tử mạnh khỏe đi ra. Nguyên bản Hàng Phong không muốn gây sự nên khi thân thể gần chạm hai tên kia hắn liền nhanh chóng tránh khỏi. Hàng Phong cũng không nghĩ rằng hai tên nam tử kia sau khi đi cạnh bên người Hàng Phong cũng dừng lại một chút. Sau khi quan sát Hàng Phong một cách tinh tế mới vội vã bỏ đi, Hàng Phong thấy một màn như vậy cộng thêm tính cách cảnh giác được bồi dưỡng từ kiếp trước nên hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Tuy nhiên hai nam tử kia cũng không hề quay lại chỉ đi thẳng một mạch nên Hàng Phong cũng không để trong lòng. Mặc dù chỉ gặp mặt thoáng qua nhưng Hàng Phong cũng kịp xác định thực lực của hai người kia đều là nhân giai ngũ phẩm. Thực lực như vậy còn mạnh hơn Hàng Phong một chút. Tuy nhiên nếu như chiến đấu thì Hàng Phong cũng dễ dàng giải quyết bọn chúng, vì vậy Hàn Phong cũng không quá để ý đến loại tiểu nhân vật như thế này. Hắn chậm rãi bước vào tử lâu như chưa hề xảy ra chuyện gì, lúc này sắc trời còn chưa tối hẳn, số người trong tử lâu còn chưa quá nhiều. Hàng Phong tùy ý tìm một chỗ gọi một ít đồ ăn đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi luôn, trải qua cảm ngộ khi bước chân vào thiên giai. Hiện tại tiên thiên đấu khí của Hàng Phong cũng tiến nhập vào một tầng nữa nhưng cũng không thể nào từ thiên địa nguyên tố tách ra được lực lượng bổ sung cho tân thể. Đương nhiên thức ăn được nấu chính thì sau khi nấu xong cũng đã mất đi thiên địa nguyên tố ẩn chứa trong đó dù có tàn dư lại thì cũng cực kỳ ít ỏi. Tuy nhiên Hàng Phong cũng như bao người khác muốn tận hưởng cảm giác ăn uống chứ không muốn như ma thú trực tiếp nuốt sống. Hàng Phong cũng tự thấy bản thân hắn còn chưa làm được việc trở về nguyên thủy như vậy. Cứ như thế. Hàng Phong ngồi một mình ngắm cảnh bên ngoài đồng thời lặng lặng thức ăn, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một đạo thanh âm, xin chào, xin hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa, đang thưởng thức phong cảnh xung quanh, Hàng Phong nghe thấy giọng nói thanh thúy uyển chuyển, êm tai cũng quay đầu lại một cách vô ý thức, một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, dung mạo tươi mát thoát tục, dáng vẻ khả ái đang đứng trước mặt Hàng Phong. Trang phục nàng đang mặc chắc rằng cũng đã được chọn lựa tỉ mỉ. Mái tóc đen mượt được tết cao càng tăng lên vẻ đáng yêu của nàng. Ngoài thiếu nữ đó ra thì còn có hai tên thiếu niên trẻ tuổi đứng dằng sau. Hàng Phong quan sát vài lần nhất thời phát hiện khí tức trên người ba người cũng không kém. Trong đó thực lực hai gã thiếu niên đã đạt đến nhân giai ngũ phẩm. Về phần thiếu nữ kia nhìn qua tướng mạo thì tuổi tác có lẽ ít hơn hai thiếu niên kia nhưng đấu khí lại hơn họ một chút, là nhân giai lục phẩm mà thôi. Đối với thực lực của ba người Hàng Phong đã có đánh giá sơ bộ. Chẳng qua hắn còn chưa biết mục đích của ba người trước mặt này là gì, có chuyện gì, Hàng Phong thu hồi ánh mắt quan sát, nhẹ nhàng hỏi, trong lúc Hàng Phong quan sát ba người thì ngược lại họ cũng đem ánh mắt đặt lên người Hàng Phong. Nhất là cô gái kia, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Hàng Phong. Lúc này nghe thấy Hàng Phong hỏi mới xấu hổ trả lời, là như thế này, ngươi xem xung quanh cũng đã hết bàn rồi mà bọn ta thấy chỗ này chỉ có một mình ngươi ngồi cho nên bọn ta muốn xin ngồi nhờ. Thấy thiếu nữ có chút xấu hổ Hàng Phong chợt nhìn quanh bốn phía liền phát hiện ra không biết từ lúc nào xung quanh đã chật kín người ngồi, ngẫm lại Hàng Phong cũng không khó khăn, đã như vậy các ngươi cứ tự nhiên ngồi, vốn dĩ chỗ này là làm cho người ta ngồi mà. Nghe thấy Hàng Phong đồng ý, thiếu nữ nhất thời mừng rỡ rối rít tạ ơn rồi quay lại gật đầu với hai thiếu niên ý bảo cùng nhau ngồi xuống, tuy bên cạnh có thêm ba người xa lạ nhưng Hàng Phong cũng không hề để ý vẫn lẳng lặng ngồi yên ngắm cảnh như lúc trước. Ba người thấy Hàng Phong không hề phản ứng lại việc có người lạ ngồi cùng nên cũng rất ngạc nhiên. Tuy vậy bọn họ cũng không nói gì với hắn mà chỉ trao đổi chuyện của bản thân. Bất quá, một lúc sau đề tài nói chuyện của bọn họ lại chuyển sang phía Hàng Phong. Xin chào, ta là Tiết nặc bên cạnh là Hàn Nhạc và Lâm Vị, không biết ngươi tên là gì. Nghe vậy Hàng Phong quay đầu liếc mắt nhìn ba người, suy tư một chút rồi nói, ta là Hàng Phong, trùng hợp thật, ngươi cũng họ hàng sao. thiếu niên tên hàng nhạc nghe thấy vậy liền thốt lên đầy kinh ngạc tiết nặc nghe hàng nhạc nói vậy nhịn không được lường hắn một cái lập tức nói trên đời này cũng không phải chỉ có người hàng gia mới có thể họ hàng có gì mà ngạc nhiên hàng gia hàng phong nghe thấy tiết nặc nói vậy không khỏi ngẩn ra lập tức nghĩ đến tên ba người tiết nặc lâm vị cùng với hàng nhạc chẳng lẽ ba người là tam đại thế gia ở đế đô trong lòng hàng phong rất nhanh liền xuất hiện ý nghĩ như vậy chẳng qua hàng nhạc trước mắt này hắn chưa từng có ấn tượng gì Bất quá kiếp trước hàng phong cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Trong hàng gia cũng có rất nhiều người hắn chưa gặp mặt bao giờ. Nếu như tên thiếu niên trước mặt này đúng là người hàng gia thì việc hắn chưa gặp qua cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Được rồi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tiết nặc miễn cười ngữ khí hồn nhiên hỏi thăm. Có lẽ là cảm thụ ngữ khí hồn nhiên của tiết nặc Hàng phong ngẫm lại cảm thấy cũng không có gì phải giấu diễm lập tức trả lời Đi đế đô tham quan một chút, ngươi cũng đi đế đô sao? Cũng vừa vặn bọn ta vừa hoàn thành xong lịch lãm mà gia tộc giao phó cũng đang quay về đế đô, không bằng ngươi kết bạn đi cùng chúng ta, Tiết Nặc cười đề nghị, hàng nhạc ở một bên nghe vậy, đầu tiên là ngẫn ra sau đó cúng quyết nói, Tiết Nặc, người này chúng ta còn chưa biết rõ, làm sao mà ngươi có thể tùy tiện rủ hắn đi cùng chúng ta, tuy lâm vị không nói gì nhưng biểu tình trên mặt cũng thể hiện là không đồng ý để hàng phong đi cùng, nhưng thật ra Tiết Nặc hồn nhiên vô tình nói. người ta có hảo tâm mời chúng ta ngồi cùng khẳng định không phải là người xấu hơn nữa muốn đến đế đô cần mất một tháng nữa nhiều người càng vui chỗ này vốn dĩ không phải là làm ra để mình hắn ngồi nặc nặc ngươi cũng dễ tin quá đó hàn nhạc như cũ có chút bất mãn nói chương 219, bị cản đường hàn nhạc ngươi không được nói như vậy tiếc nặc nhìn về phía hàn phong biểu tình như xin lỗi thấy hàn phong không nói gì liền xấu hổ biện minh xin lỗi không phải bằng hữu của ta cố tình ngươi đừng để ý Hàng Phong vẫn không hề lên tiếng, theo hắn thấy việc làm của bọn họ lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bất quá nghe hai người nói chuyện với nhau Hàng Phong đã có thể chắc chắn ba người này đến từ tam đại thiếu gia đế đô. Đã từng là đệ tử hàng gia nên tự nhiên Hàng Phong cũng biết hàng năm gia tộc đều an bài một vài tên đệ tử ra ngoài lịch lãm để tăng hiểu biết. Tuy nhiên kiếp trước Hàng Phong chỉ là một tên đệ tử thấp kém trong hàng gia nên không có cơ hội đó. Vừa rồi mặc dù Hàng Phong không để ý đến ba người thế nhưng âm thanh nói chuyện của ba người tiếc nặng không nhỏ cho nên Hàng Phong cũng nghe được một ít. Mạo hiểm kích thích trong lời bọn họ qua tay Hàng Phong cũng chỉ là chuyện cười đùa mà thôi. Về phần hiện tại hắn đối với mấy việc lịch lãm hay cùng đi đều không có nửa hiểm hứng thú. Còn có sự lịch lãm nào có thể so sánh được một chuyến xuyên qua u ám xâm lâm mà hắn đã từng trải qua. Hàng Phong phát hiện tuy rằng trong ba người tuổi của Tiết Nặc là ít nhất nhưng tựa hồ hai tên kia đều rất mực nghe lời nàng. Sau một hồi tranh luận cuối cùng hai người kia không nói lại Tiết Nặc đành tức giận quay sang một bên không nói gì. Ngay khi thương nghị xong Tiết Nặc hài lòng quay về phía Hàng Phong nói: tốt rồi, bọn họ đều đã đồng ý với kiến nghị của ta. Thế nào, chúng ta cùng kết bạn đồng hành được chứ? Cái này, Hàng Phong có chút chần chừ, hắn không nghĩ rằng cô bé kia lại chấp nhất đến như vậy. Đối với hành động của nàng hắn cũng cảm thấy buồn cười, cái này cái kia là sao? Ngươi cũng đừng lề mề nữa, không lẽ ta giống người xấu lắm sao? Tiết Nặc thấy Hàn phong chần chờ nhất thời biểu môi, ngữ khí bất mãn, nếu như đổi lại là người bình thường khác Hàn phong cũng không cần quá để ý nhưng ba người trước mắt hắn lại là đệ tử tam đại thế gia, ngoại trừ tiết Nặc ra thì hai người kia còn bài xích hắn, ngẫm lại cuối cùng Hàn phong cùng từ tốn trả lời, xin lỗi. ta còn có chuyện muốn làm sợ rằng không thể nào cùng các ngươi kết bạn được, đa tạ ý tốt của vị cô nương này, cái gì, nặc nặc thành tâm mời, thế mà ngươi cũng không cấp nàng chút mặt mũi sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ, vốn hàng nhạc phải đối việc hàng phong đi cùng nhưng khi thấy hàng phong trực tiếp từ chối bọn họ, nhất thời lại càng thêm buồn bực không khỏi tức giận nói, nghe vậy, hàng phong cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng không có phản ứng gì, mà tiếc nặc thấy hàng phong từ chối Trên mặt cũng hiện lên một tia thất vọng, bất quá trong mắt chuyển động vài vòng liền cầm lấy chui vũ khí trong tay hàng phong. Kỳ thực, ngược lại tiếc nặc đối với hàng phong không có hứng thú quá lớn nhưng đối với binh khí trên tay hắn lại cảm thấy rất hứng thí vì vậy lúc nãy mới đề nghị hàng phong đi cùng. Tiếc nặc đối với thanh băng phách hàng quan kiếm trên tay hàng phong rất hứng thú, ngươi đã không muốn cùng chúng ta kết bạn đi đường cũng không sao. Nhưng thanh binh khí trên tay ngươi có thể cho ta mượn xem một chút không? Hửng. Hàng Phong quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Tiết Nặc. Sau đó hắn chuyển ánh mắt lên thanh băng phách hàng quan kiếm của mình. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta chỉ là muốn nhìn một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Có thể cho ta mượn xem không? Tiết Nặc thấy Hàng Phong không trả lời thì tiếp tục nói. Hàng Phong thấy Tiết Nặc cứ nói hoài, mày liền nhíu lại. Băng phách hàng quan kiếm bởi vì hơn một tháng nay đã bị hắn hấp thu hơn một nửa năng lượng, cho nên bây giờ thoạt nhìn ảm đạm hơn trước rất nhiều. Nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài thì vẫn là một kiện binh khí đã được tỉ mỉ tạo hình giống như một tác phẩm nghệ thuật, tự nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Lúc đầu, Hàng Phong cũng đã lo lắng với thực lực của hắn lúc này mà mang theo một kiện thần khí như thế này ra đường thực sự có chút phiền phức. Nhưng hắn vẫn mang theo, nguyên nhân chủ yếu là do trong băng phách hàng quan kiếm ẩn chứa năng lượng rất tinh thuần mà hắn có thể dễ dàng hấp thu. Hơn nữa, băng phách hàng quan kiếm dù sao cũng là một thanh thần khí. Bình thường nó đều có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí để bổ sung năng lượng bị hao tổn, do đó mang nó theo bên người, tốc độ tu luyện của hàng phong cũng nhanh hơn. Mặt khác, băng phách hàng quan kiếm lúc trước do hàng phong vô tình hấp thu năng lượng của nó mà ngoài ý muốn hấp thu một tia hòa hợp, đây cũng có thể gọi là thần khí nhận chủ, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng hàng phong cũng đã kích phát thuộc tính tiềm ẩn bên trong nó. Thuộc tính tiềm ẩn này có cùng một dạng với thiên huyền biến mà Lý Ngọc đã từng sử dụng ở thiên thánh đại hội. Sử dụng thuộc tính tiềm ẩn của băng phách hàng quan kiếm, hàng phong có thể trong nhất thời đề cao thực lực của bản thân. Nếu người sử dụng là nhân giai sẽ trực tiếp tăng lên 4 phẩm, địa giai thì tăng lên 1 đến 2 phẩm, còn thiên giai chỉ có thể tăng lượng đấu khí thôi. Tuy nhiên, một khi đã đạt tới thiên giai, cho dù chỉ là tăng một chút lượng đấu khí đã là một năng lực rất nghịch thiên rồi. Hàng Phong mới đầu cho rằng thiên huyền biến của thiên môn đã khiến mọi người khiếp sợ rồi, nhưng không ngờ trong băng phách hàng quan kiếm cũng cất giấu năng lực như vậy. Bất quá, năng lực tuy mạnh nhưng lại có tác dụng phụ, chính là sau khi hiệu quả của thuộc tính này giải trừ, tác dụng phụ của nó sẽ khiến người sử dụng bị tiêu hao phần lớn thể lực, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới khôi phục lại được. Năng lực cường đại như vậy, đối với Hàng Phong hiện tại không khác gì có thêm một lá bài bảo mệnh, với thực lực nhân giai tứ phẩm hiện tại. Một khi thi triển năng lực này của băng phách hàng quan kiếm, công thêm tiên thiên đấu khí vốn có cùng với lực lượng tinh thần hải khủng bố của hắn thì Hàng Phong tự tin dưới thiên giai hắn có thể quét ngang, vì vậy, đối với việc tiết nặc muốn cầm băng phách hàng quan kiếm, Hàng Phong tất nhiên không cho phép, hắn nhàn nhạt từ chối, xin lỗi, ta còn có việc phải đi trước. Cáo từ, dứt lời, Hàng Phong liền đứng dậy đi ra khỏi tử lâu, với hắn mà nói. Ba người này chẳng qua cũng chỉ là người qua đường nên hắn căn bản không muốn nói nhiều, ba người không ngờ hàng phong lại thẳng thừng từ chối như vậy. Cho nên khi hàng phong đã ra đến cửa, ba người mới kịp phản ứng lại, tiếc nặc có chút không cam lòng, thấy bóng lưng hàng phong dần biến mất sau cánh cửa liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, trong miệng hô lớn, này, ngươi chờ một chút. Đừng dễ giận vậy chứ, cho ta mượn xe một chút đi, hàng nhạc và lâm vị bên cạnh cũng rất bất mãn với thái độ của hàng phong. Trên mặt hai người đều có vẻ khó chịu, nhưng thấy Tiết Nặc đuổi theo, hai người cũng đành đứng dậy theo sau. Hàng Phong nghe tiếng kêu của Tiết Nặc cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục hướng ngay đạo đi tới, nhưng vừa đi được vài bước hắn liền đụng phải hai thân ảnh lực lưỡng. Hai người này Hàng Phong cũng biết, chính là hai gã nam tử khi hắn vừa bước vào tử lâu đã gặp, bằng hữu, cùng chúng ta đi một chuyến thế nào. Một người dở giọng uy hiếp, Hàng Phong cũng không rõ tại sao hai người này lại cản đường hắn, các ngươi là ai. Chương 220, tin đồn từ đế đô Một hai, tên còn lại vừa cười vừa nói, chúng ta là ai không quan trọng, nhưng thanh kiếm trên tay ngươi thoạt nhìn rất tốt, hẳn là có thể bán được giá cao, thì ra là thế, vừa nghe Hàn phong liền minh bạch ý đồ đối phương ngăn cản mình, nhưng dù vậy thì sao? Hàn phong đang định mở miệng nói thì đằng sau lưng hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân, A, cuối cùng cũng bắt kịp ngươi, sao ngươi nhỏ mọn thế? ta chỉ là muốn nhìn thanh kiếm trên tay ngươi một chút mà ngươi cũng không cho. Thật là nhỏ mọn, tiếc nặc chạy tới chỗ hàng phong, bất mãn nói, nàng vừa dứt lời thì hai người bạn đồng hành cùng nàng cũng vừa tới, hai gã nam tử vừa thấy có thêm ba người xuất hiện cũng rất kinh ngạc, lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau rồi một người đứng ra nói, mấy tiểu oa nhi các ngươi không biết Ngân Sam Thành này là địa bàn của ai sao? Thức thời thì mau biến đi, bọn ta có chuyện cần nói với tên tiểu tử này. nếu các người còn tiếp tục ở đây đừng trách ta không nói trước hừ hai người các ngươi là cái thứ gì vậy nhìn mặt hắn là biết hắn không nhận thức các ngươi còn dám ở trước mặt bổn tiêu thư oai phong Tiết nặc vừa nghe tên nam tử kia nói liền bước tới hai bước hai tay chống nạnh tức giận hừ hừ nói xem ra các ngươi rất muốn xen vào việc của người khác tên nam tử kia trầm giọng nói hàng phong phát hiện khi tên này nói ánh mắt hướng xung quanh nháy nháy vài lần Sau đó liền có vài đạo khí tức hướng bên này chạy tới. Hàng Phong nhất thời liền hiểu. Những người kia chính là đồng bọn của hai tên nam tử này. Tiếc nặc, tiểu tử này không biết tốt xấu. Chúng ta cần gì phải quan tâm đến hắn. Nơi này dù sao cũng không phải đế đô. Chúng ta không nên dính vào phiền phức. Hàng nhạc vốn không có ấn tượng tốt với Hàng Phong tự nhiên cũng không muốn quản chuyện của Hàng Phong. Hắn vừa dứt lời thì lâm vị cũng hồ theo. Không sai, xung quanh lại kéo tới thêm mấy tên. Chắc chắn bọn chúng đều là đồng bọn với nhau. Hơn nữa khí tức cũng không yếu, chúng ta không thích hợp tranh đấu với đám người xấu này, hừ, cũng là hai tiểu tử này có hiểu biết, việc hôm nay không quan hệ tới các ngươi, bây giờ liền đi đi, ta cũng không muốn có thêm chuyện, một tên nam tử mở miệng nói, hắn vừa dứt lời, xung quanh liền có thêm bốn thân ảnh, hàng phong thoáng đánh giá thì thấy bốn người này thực lực cũng sàng sàng hai tên nam tử trước mắt, với thực lực của hắn hiện nay. Đồng thời đối phó sáu tên này tuy rằng có chút phiền phức nhưng cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Nghĩ vậy, Hàng Phong liền nói với Tiết nặc, các ngươi đi đi, đám người này để ta tự mình giải quyết, hừ. Chết đến nơi mà còn già mồm, thừa dịp mấy người này còn chưa bao vây, chúng ta liền đi thôi, không cần để ý tới tên này nữa. Hàng nhạc lạnh giọng nói, Tiết Nặc nghe Hàng Phong nói thì có chút do dự nói, sáu người bọn chúng đều là nhân giai võ giả. Cho dù ngươi có lợi hại cũng không có khả năng đồng thời đối phó cả sáu người bọn chúng. Tiết Nặc còn chưa nói xong, đám người kia đã nôn nóng. Mọi người, nhanh bắt tên tiểu tử này lại, chú ý đừng làm hỏng vũ khí trên tay hắn. Hát lão tam, ánh mắt của ngươi hôm nay không sai, vũ khí trên tay tiểu tử này nhìn không tệ. Một tên mập mạp vừa mới tới cười nói, thấy bọn chúng muốn động thủ. Hàng phong liền đẩy tiết Nặc trước người qua một bên, băng phách hàng quan kiếm trong tay đồng thời xuất ra. Một tiếng ông vang lên. theo đó là một đạo bạch quang chợt lóe ngay lập tức một tiếng hét thảm vang lên mọi người nhìn lại thì một cánh tay của tên mập mạp kia đã bị chặt đứt máu tươi không ngừng phun ra năm người còn lại thấy thế cũng cả kinh cẩn thận tiểu tử này giấu nghề mọi người cùng tiến lên một chiêu vừa rồi của hàng phong cũng là xuất kỳ bất ý lúc này năm người cùng liên thủ khiến hàng phong trong lúc nhất thời cũng không tìm được cơ hội tốt để hạ thủ nhưng năm người liên thủ vẫn không cách nào tổn thương được một sợi tóc của hàng phong đây là hàng phong còn chưa sử dụng đến năng lực tiềm ẩn của băng phách hàng quan kiếm vừa thông dông đối phó năm người này hàng phong tiện thể liếc mắt quan sát xung quanh ba người tiết nặc lúc này cũng kinh ngạc nhìn hàng phong tiểu tử này có lai lịch như thế nào ta thấy đấu khí của hắn cũng chỉ xấp xỉ chúng ta làm sao có thể đồng thời đối phó năm gã nhân gia cao thủ hơn nữa lúc đầu còn một kiếm chém đứt tay một người hàng nhạc vừa có chút khó tin vừa kích động nhìn một màn trước mắt tiết nặc thấy hàng phong lợi hại như vậy Đôi mắt đẹp cũng hết sức hiếu kỳ nhìn hàng phong có chút giật mình nói, thật là lợi hại. Trong lúc ba người còn đang kinh ngạc thì hàng phong đã tìm được thời cơ, hắn hơi nghi người tránh công kích của năm người, băng phách hàng quang kiếm trong tay đồng thời vung lên, một đám tia máu đồng thời phun ra kèm theo tiếng kêu thê lương vang vọng cả bầu trời. Không, không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi nhân dai, làm sao có thể, thấy động bọn nằm trên mặt đất, tên nam tử lúc đầu sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoảng sợ lẩm bẩm. Hàng Phong tay cầm băng phách hàng quan kiếm không hề quan tâm tới vẻ mặt kinh hãi của chúng, tiếp tục cất bước hướng bọn chúng đi tới, xoẹt, xoẹt, hai âm hưởng liên tục vang lên, hai tên nam tử lúc đầu đồng thời ngã nằm xuống đất, sáu người ngay vừa rồi còn rất kiêu ngạo bây giờ toàn bộ đã nằm trên mặt đất. Ba người tiếc nặc nhìn Hàng Phong với ánh mắt thập phần chấn động, Hàng Phong, người chờ ta với, đừng đi nhanh như vậy, Hàng Phong nghe thanh âm này, trên mặt liền lộ vẻ bất đắc dĩ. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai, cộp, cộp, cộp, tiến bước chân sau đó liền theo sát tới, tiết nặc cùng với hai tên đồng bạn của nàng đã bắt kịp hàng phong. Lúc này cách lần đầu gặp mặt đã hai ngày, ngày đó, hàng phong sau khi đánh bại sáu gã kia liền suốt đêm rời khỏi ngân sam thành do không muốn dính thêm phiền toái, ai ngờ, ba người tiết nặc sau khi thấy cảnh hắn giết sáu tên kia vẫn không hề sợ hãi mà trái lại vẫn bám theo sau hắn tới bây giờ. Nghe Tiết Nặc kêu, Hàng Phong cũng không để ý, vẫn như trước không nhanh không chậm đi tới phía trước, thấy Hàng Phong không để ý tới mình, Tiết Nặc khẽ cắn cắn môi rồi vọt tới trước mặt Hàng Phong, hai mắt trừng lên nhìn hắn rồi biểu môi nói, người ta gọi ngươi cả nửa ngày mà ngươi cũng không thèm để ý tới người ta. Đáng ghét, ta đang có việc, Hàng Phong đối với Tiết Nặc này cũng cảm thấy rất đau đầu, không biết cô nàng vì sao lại cứ theo hắn vậy không biết, dứt lời. thân hình hắn liền nhoáng lên tách ra khỏi tiết nặc tiếp tục đi tới phía trước tiết nặc chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên một cái thì thân ảnh của hàng phong đã biến mất trước mặt nàng lúc này hàn nhạc và lâm vị cũng vừa đi tới hàn nhạc sắc mặt âm trầm bất mãn nói tiết nặc người này không dễ chọc đâu ngươi sao lại cứ đi theo hắn thế vạn nhất làm cho hắn nổi điên ba người chúng ta đều không phải đối thủ của hắn đâu Lâm vị tuy trong lòng không muốn thừa nhân nhưng cảnh tượng hai ngày trước hàng phong chém giết sáu tên nhân dai võ giả kia đến giờ vẫn còn rất mới mẻ, nên hắn cũng tiếp lời, hàng nhạc nói không sai, tiếc nặc, nặc nặc, đừng dây vào hắn nữa, nơi này không phải đế đô, thân phận của chúng ta ở đây không khởi lên tác dụng gì đâu, tiếc nặc nghe vậy thì khoát khoát tay nói, hai người các ngươi thật nhát gan, vậy mà cũng gọi là nam nhân. hai ngày nay chúng ta đi cùng một đường với hắn mà có thấy hắn động thủ với chúng ta đâu nào nếu hắn muốn động thủ thì sao phải chờ tới bây giờ dứt lời tiết nặc cũng không để ý tới hai người nữa xoay người tiếp tục đuổi theo hàng phong lâm vị nặc nặc vì sao lại có hứng thú với một tên xa lạ như thế chứ ta thực sự không hiểu nổi hàn nhạc nhìn tiết nặc rời đi vẻ mặt không cam lòng hỏi lâm vị thấy vẻ mặt của hàn nhạc cũng không nói gì nhưng khi hắn quay đầu đi chỗ khác thì trên khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt tiết nặc vất vả đuổi theo hàng phong vừa đi vừa hói hàng phong người lần này đến đế đô làm gì người hình như không phải người ở đế đô nếu không ta không thể không nghe thấy tên một người trẻ tuổi lợi hại như ngươi được tìm người hàng phong nhàn nhạt trả lời đối với tiết nặc hàng phong trong lòng tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng thấy nàng tâm địa đơn thuần nên hắn cũng thuận miệng trả lời nghe hàng phong nói muốn tìm người Tiết Nặc có chút nghi hoặc tự hỏi một chút rồi như nghĩ ra điều gì, hưng phấn hỏi, chẳng lẽ người cũng là mộ danh mà tới đế đô, cái gì, hàng phong kinh ngạc hỏi lại, tiết Nặc cười cười nói, là khuynh thành công chúa. Đoạn thời gian trước, lúc ta còn chưa xuất môn đi lịch lãm, đế đô đã có rất nhiều người mộ danh khuynh thành công chúa tới đó. Ngươi cũng vì vậy mà đến đúng không, nghe tiết Nặc nói vậy, hàng phong hơi ngẩn ra, khuynh thành công chúa. Tiết Nặc thấy vẻ mặt kinh ngạc của hàng phong thì cũng có chút nghi hoặc vuốt vuốt tóc nói, ta nói sai sao, dừng một chút, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi tiếp, đừng nói là người không biết gì về khuynh thành công chúa nha, không rõ ràng lắm, Hàn phong cũng nghi hoặc, nhàn nhạt trả lời, tiết Nặc nghe vậy thì làm ra một bộ dáng khoa trương nói, trời ạ, ngươi ngay cả khuynh thành công chúa mà cũng không biết, thật không biết hơn nửa năm vừa rồi ngươi trốn ở góc nào nữa. Hàng Phong đối với lời nói của Tiết Nặc cũng có chút buồn cười, gần một năm này hắn cơ bản đều bế quan, hơn nữa hắn ở xa đế đô như vậy nên tin tức cũng không rõ ràng, một năm nay ta đều ở trong tu luyện vượt qua, cho nên cũng không biết tin tức gì từ đế đô cả. Hàng Phong thuận miệng nói, nhưng đối với cái tên khuynh Thành công chúa này Hàng Phong cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn liền mở miệng dò hỏi Tiết Nặc lần đầu tiên trong hai ngày qua, có thể nói cho ta nghe một chút về chuyện của khuynh Thành công chúa này không? Tiết Nặc nghe Hàn Phong hỏi, trên mặt liền có chút bất mãn, hừ. Nam nhân các ngươi khi nghe thấy mỹ nữ đều như thế, đúng là đáng ghét mà. Nghe Tiết Nặc đánh giá như vậy, Hàn Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Tiết Nặc khẽ đảo trong mắt, rồi lộ ra vẻ mặt giả hoạt, tiến tới gần Hàn Phong nói, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ngươi phải cho ta mượn thanh kiếm trong tay ngươi xem một chút, được không? Thì ra cô nàng này là vì băng phách hàng quan kiếm trong tay mình. Hàn Phong khẽ cười khổ giải thích. Không phải ta không muốn cho ngươi mượn xem, chẳng qua là thanh kiếm này ngươi không đụng vào được, nói bậy, có cho mượn hay không, bày đặt tìm cớ, quỷ hẹp hòi, tiết nặc lè lưỡi nhăn mặt, chung cái mũi nhỏ, bất mãn nói, thấy cô nàng này không tin, hàng phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Băng phách hàng quan kiếm này khi hắn thấy lần đầu tiên cũng mém chút bị đông lạnh, huống chi là tiết nặc hiện tại chỉ có tu vi nhân dai, nhưng thấy vẻ mặt tức giận của tiết nặc. Hàng Phong biết nếu còn để nàng hết hy vọng thì về sau cô nàng sẽ tiếp tục quấn lấy hắn không ngừng. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết chuyện của Khuynh Thành công chúa. Do dự một chút, Hàng Phong liền đưa băng phách hàng quan kiếm tới trước mặt tiếc Nặc rồi nói Vậy ngươi hãy vận khởi đấu khí toàn thân lên, sau đó hãy thử đụng vào một chút, ngươi sẽ biết ta nói có sai hay không. Ồ, không nên hỏi Lý Dịch Phong, thử sẽ biết, Hàng Phong nhàn nhạt nói. Tiết Nặc nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ làm theo lời Hàng Phong nói vận toàn thân đấu khí, đồng thời bàn tay nhỏ bé của nàng cũng nhanh chóng chạm vào thanh kiếm trong tay Hàng Phong, lúc bàn tay nàng chạm vào thân kiếm, băng phách hàng quan kiếm liền lóe lên một tia quang mang khó thấy. Hàng Phong khẽ dùng sức phóng ra một tia năng lượng mà mắt thường khó nhìn thấy áp chế tia bạch quan đó lại, dù vậy, nhưng khi tiết Nặc chạm vào thanh kiếm vẫn giống như bị điện giật, nhanh chóng lui lại phía sau, cảm giác bàn tay có chút tê dại. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiết nặc khẽ nhăn lại, có chút sợ hãi nói, chuyện gì vậy? Thanh kiếm này thật kỳ quái, Hàng Phong thấy bộ dáng của nàng, bất đắc dĩ nói, với thực lực hiện tại của ngươi thì vô pháp cầm được nó, cho nên khi ngươi chạm vào sẽ bị lực lượng của nó phản chấn. Nếu vừa rồi không phải Hàng Phong đã tận lực áp chế thì chắc chắn Tiết nặc đã bị thương nặng chứ không chỉ tê tay như lúc này. Hàng Nhạc và Lâm Vị ở phía sau thấy hành động của Tiết nặc cũng rất kinh ngạc. Hai người có chút khiếp sợ nhìn thanh kiếm kỳ quái trong tay Hàng Phong. Với kinh nghiệm của bọn họ thì căn bản chưa từng nghe nói tới thanh binh khí nào kỳ quái như vậy. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của khuynh thành công chúa chưa? Hàng Phong thu lại băng phách hàng quan kiếm rồi nhàn nhạt hỏi. Tiếc nạc mặc dù còn có chút không cam lòng nhưng vẫn trả lời. Ta cũng không biết rõ lai lịch của Khuynh thành công chúa mà chỉ nghe cha ta nói. Vị công chúa này vốn là huyết mạch bị thất lạc của hoàng thất. Nửa năm trước được thiên tinh đại đế tìm được, bởi vì đại đế không có nữ nhi cho nên rất thương yêu nàng và ban cho nàng danh hiệu khuynh thành công chúa, thấy vẻ mặt hàng phong vẫn không có biến hóa gì, tiết nặc nói tiếp, ta cũng đã từng từ xa xa thấy khuynh thành công chúa một lần, đúng là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Càng lợi hại hơn là vị công chúa này còn có tài đánh đàn rất tuyệt vời, rất nhiều thanh niên tuấn tú vì mộ danh nàng mà không quản đường xa vạn dặm tìm tới đế đô để được thưởng thức hình tượng của nàng. Tiết Nặc dừng lại một chút, chỉ chỉ hai đồng bạn phía sau nói tiếp, hai tên này nhờ thế lực gia tộc mình đã từng gặp vị công chúa kia vài lần, có thể bọn hắn biết nhiều hơn so với ta. Thấy vẻ mặt không hờn không giận của Tiết Nặc, Hàn Nhạc vội vàng giải thích, "Nặc Nặc, người đừng hiểu lầm, ta lúc đó chỉ là hiếu kỳ nên mới cùng một tên bằng hữu khắc nhìn một chút, hơn nữa ta căn bản cũng không có gặp qua hình dáng của vị công chúa đó, muốn nhìn thì nhìn, ta đâu có ngăn cản ngươi đâu, giải thích với ta làm gì?" Tiếp Nặc không hề để ý nói, nhưng lúc trước ta có nghe nói khuynh thành công chúa và đại ca của Lâm vị ngươi cũng khá tốt. Sau khi nghe Tiếp Nặc giải thích, Hàng Phong trong lòng đã biết rõ thân phận của vị công chúa này rồi. Từ hành động của thiên tinh hoàng thất ban thưởng danh hiệu khuynh thành công chúa cùng với tầm kỹ tuyệt vời, Hàng Phong nghĩ trừ tiêu linh theo hắn từ thiên nguyệt đế quốc tới đây thì không thể là ai khác. Nhưng Hàng Phong lại có chút nghi hoặc là tại sao Linh Nhi không hảo hảo ở trong huyền thiên tông mà lại chạy tới đế đô làm gì.